Là từ dưới nền đất truyền ra tới. Nàng đứng dậy, buôn đến tự góc trung bày biện vũ khí ra trước, gỡ xuống một thanh hồng anh thường, quay lại đầu thường, lấy một bính dọc theo lề tuyến gõ quá, rốt cuộc đang tới gần góc tưởng vị trí gõ ra không tiếng vang. Đem gạch thạch phiến cậy ra sau, một cái đầu lớn nhỏ cửa động thình lình xuất hiện ở trước mắt, nàng không xác định này động thông tới đâu hay không liên tiếp bên ngoài, đơn giản đem mồi lửa thổi châm bắt tay giỏ xét đi vào. Phần 8 Một cổ nhỏ đến không thể phát hiện gió lạnh mang theo ướt át hơi ẩm rung quá, ngọn lửa bắt đầu lay động, hướng về tô yểu yểu tay đảo lại, chỉ khắp xương chỗ bị trước đến sinh đau. Nói cách khác, này động là thông hướng ra phía ngoài đầu. Cái này phát hiện làm nàng tim đập đều ra tốt không ít, đang muốn chạy ra đi đem tin tức nói cho phụ thần, lại bỗng nhiên nhớ tới tô thử nghiệm sáng sớm liền vào cung, mà không biết khi nào đã dừng lại mèo tiêu thanh lại chuyển tới, khàn cả giọng có chút giống bị tạm ở trong động. Tô hiểu hiểu cắn răng, dùng tay khoa tay muối chân một chút cửa động hướng chính mình trên đầu thử thử. Nghe sáu sáu thê thảm tiếng kêu, nàng tâm một hành, đầu gốc nóng lên, nháy mắt liền đem đầu chui đi vào. Sáu sáu, hồi âm bị phóng đại, trong động hát trầm như vậy mực, không có nửa điểm ánh sáng, mà sáu sáu thanh âm lại mềm xung dưới, hơn nữa dần dần đi xa. Nghĩ đến là đã dọc theo thông đạo nhảy ra đi, Tô hiểu hiểu nhẹ nhàng thở ra. Tiện đà lại bắt đầu nghi hoặc lên, như thế nào không có ánh sáng. Bên trong không khí có chút buồn, như vậy nằm bò cũng không có biện pháp tưởng sự tình, nàng chống khuỷu tay chuẩn bị rời khỏi tới, mới vừa vừa động, đã bị tập trụ. Tô hiểu hiểu có chút hoảng, dùng sức sau này lui lui, vì thế, tập đến cẩn thận. Làm sao bây giờ? Muốn hay không gọi người tiến vào hỗ trợ? Không được, bị người gặp được như vậy xấu hổ bộ dáng. Nàng ngày sau còn như thế nào làm người? Đúng lúc vào lúc này, một trận lộc cộc lộc cộc vết bánh xe thanh từ xa tới gần, hình như là dư thuyền thanh âm ở bên ngoài vang lên, vương gia thỉnh. Vương ra. Xe lăn. Là thẩm khắc tới. Tô hiểu hiểu càng luôn cuống, lung tung rẽ rùa vài hạ, lại là càng tạm càng chặt, càng nhanh càng ra không được. Cha, ngươi tới cứu cứu ta, ta không bao giờ muốn đầu vóc nóng lên. Ngoài cửa, Dư thuyền tất cung tất kính đứng ở tô thường nghiệp bên cạnh người, nhìn hắn thường thường ngó tề vương liếc mắt một cái, như cũng không hiểu được, vì cái gì việc này muốn cho chính mình tới làm, hắn là tướng quân thân tín không tồi, nhưng như vậy có thể hay không quá chậm trễ tề vương. Tiếu tiếu, tô thường nghiệp kêu một tiếng, không nghe được nữ nhi đáp lại, cho rằng nàng đã rời đi, lúc này mới thoáng yên tâm một chút. Đối với tô hiểu hiểu hôm qua lời nói, hắn đã là tin hơn phân nửa, Lại tưởng tượng nàng cư nhiên nói đời này còn muốn gả cấp tề vương, trong lòng cùng ngạnh cây châm dường như. Hoàng gia đấu tranh, từ trước đến nay là không thấy huyết chiến trường, âm mưu quỷ kế ủn ủn không dứt, hán duy nguyện nữ nhi bình yên vượt qua cả đời, không nghĩ nàng lần thứ hai nhảy xuống hố lửa. Dư thuyền thừa dịp ninh kỷ cùng ninh viễn đem xe lăn ngâng lên đài giai không đường, một bên đem nhà kho tình huống báo cho tề vương, một bên rối tay đẩy ra kho môn, vương gia mời vào. Tô hiểu hiểu nghe được đại môn mở ra thanh âm, tức khắc lâm vào tuyệt vọng, dùng tay liên tiếp đấm mặt đất. Vì cái gì mỗi lần thấy thẩm khác đều là ở xuất hiện ngoài ý muốn tình huống dưới. Thẩm khác bị đẩy mạnh nhà ở, hơi một bên đầu, ánh vào mi mắt chính là trên mặt đất nằm bò tô hiểu hiểu, nàng đem đầu nhét ở trong đất, vẫn không núc đích, tựa như một khối vô đầu thi thể. Thượng quân, lệnh thiên kim đây là sướng nào ra? Tô thường nghiệp cả người đều sợ ngây người. Vội vàng buôn qua đi, tiếu tiếu, ngoan nữ, ngươi làm sao vậy? Việc đã đến nước này, tô hiểu hiểu chỉ có thể nhận mệnh, vô lực mà sau này phất phất tay, tạm trụ, cha, kéo ta đi ra ngoài. Tô thường nghiệp lập tức gọi tới dư thuyền, hai người một người bước lên một bàn tay, lôi kéo tô hiểu hiểu ra bên ngoài kéo. Đau, đau, đau, kẹp đầu. Ôm ôm thanh âm vang lên, cha ngài nhẹ điểm. Ninh viện ngũ quan có chút biến hình. Đó là nghẹn cười nghẹn, tô tiểu thư quả thực kỳ nhân, luôn là có thể cho người kinh hỉ. Hán dư quang thoáng nhìn kiểu ra đầu ngón tay không tự giác ở trên tay vịn vướt ve, giữa mày vừa động, từ vũ khi giá thượng gỡ xuống một thanh hoàn đuôi sạn đao cập phương lăng giản, thấu qua đi, dùng cái này, đem bên cạnh gạch tạc hai. Ba người một trận gõ gõ đánh đánh, thật cẩn thận đem cửa động mở rộng một chút, phế đi sau một lúc lâu công phu, mới đưa người cứu ra. Tô hiểu hiểu thở hồn hền một ngụm khí thô, một tay đem trên đầu tua bộ riêu kéo xuống, ném tới trên mặt đất vưu chưa hết giận, mới vừa rồi nếu không phải này ngọn ý, nàng như thế nào sẽ bị tập chủ. Người đây là, tô thường nghiệp có chút đau lòng mà quan sát nàng một trận, còn đau không đau. Tô hiểu hiểu ra vẻ chấn định mà thanh thanh giọng nói, đem tán loạn đầu tóc luất hảo, tách ra đề tài, chỉ vào cửa động nghiêm trang nói, cha, mau phái người đi xem cái này động thông hướng nơi nào. Ta hoài nghi bạc chính là từ nơi này bị trộm đi ra ngoài. Tô thường nghiệp vô vô nàng sợi tóc thượng dính thổ, than thở một tiếng. Việc này hoàng thượng đã giao từ tề vương cha rõ, ngươi tùy trang một đạo trở về. Chính là chân tướng gần ngay trước mắt, lúc này kêu nàng không được hỏi đến, tô hiểu hiểu không cam lòng. Không có chính là tô thường nghiệp đánh gãy nàng, thân thiệp trong đó nên tị hiểm, biết không? Tô hiểu hiểu trong lòng biết này hẳn là hoàng thượng ý tứ, tuy không tình nguyện cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. từ từ, thầm khắc không giấu vết đem rừng ở bộ diêu thượng tầm mắt thu hồi, không nhanh không chậm nói, tô tướng quân có thể đi, ngươi lưu lại. tô hiểu hiểu theo hắn thanh âm vọng qua đi, hai người ánh mắt vừa lúc tương đối, nàng trong mắt hiện lên kinh hỉ chi sắc, khó có thể ngăn chặn mà dơ lên khóe môi. hảo a, không thể. tô thường nghiệp cơ hồ đồng thời ra tiếng, đem nàng thanh âm hoàn toàn che lại. việc này đã từ bổn vương phụ trách kia liền từ bổn vương định đoạn, thầm khắc bắt tay chống ở trên chán, hơi trọn mặt mày nhiễm lười biếng, thanh âm lại thập phần mát lạnh chấm thấp, mang theo âm hàn. thỉnh vương gia cấp hạ quan một cái lý do. tô thường nghiệp không sợ chút nào, giơ tay đem tô hiểu hiểu xả đến bên cạnh, thầm khắc môi mỏng một chọn, cười đến càng thêm ôn hòa, bổn vương mới đến đối tướng quân phủ cũng không quen thuộc, cái này lý do đủ sao? tô thường nghiệp thầm hận liếc mắt một cái, tin ngươi cái quỷ? Có chuyện gì hỏi dư thuyền không hảo sao? Thầm khác từ tô thường nghiệp trong mắt đã nhận ra kháng cự, đặc biệt là ở tô hiểu hiểu nhìn qua thời điểm. Loại này kháng cự bí mật mang theo bất an, ở tô hiểu hiểu đối chính mình cười thời điểm, bất an cảm xúc đạt tới đỉnh. Này không nên xuất hiện ở một cái huy danh hiền hoách, kinh nghiệm xa trường tướng quân trên người. Thật là thú vị hai cha con. Tô hiểu hiểu nhìn đối chọi gây gắt hai người, âm thầm vì chính mình tương lai đổ mồ hôi. Tâm niệm vừa chuyển, nàng để sát vào tô thường nghiệp bên hai. Cha, ta tưởng tiếp tục tra án này. Tô thường nghiệp nhăn nhăn mày, lại nghe nàng nhẹ giọng nói, nếu này phía sau màn độc thủ là đời trước hại nữ nhi thân vẫn người, sớm một ngày đêm này bắt được, nữ nhi liền sớm một ngày an toàn. Tô thường nghiệp trái lo phải nghĩ, không lây chuyển được nữ nhi kiên trì, chỉ, chỉ phải gật đầu đồng ý, thở phì phì đi rồi. Tô tiểu thư, thẩm khắc hàng mi giải khẽ nâng, ánh mắt thật sâu buồn vương nhìn ngươi quen mặt, hay không ở nơi nào gặp qua ngươi. Tô hiểu hiểu cố tình cùng hắn bảo trì một khoảng cách, nhìn hắn trà bạch áo gấm cùng với vẫn chưa đeo bất luận cái gì quải sức bên hông, câu kia không có bị gắt gao mà đổ ở trong cổ họng, như thế nào đều nói không nên lời. Trong đầu trôn sâu lên ký ức ở quay cuồng, nàng không thích gám sắc, cảm thấy kia nhan sắc quá mức nặng nghề, vì thế thẩm khắc liền sửa lại nhiều năm thói quen, bắt đầu thiển sắc quần áo. Hắn không ở bên hông treo phụ tùng, nhưng nàng thân thủ làm, thẩm khắc trong miệng ghét bỏ, lại ngày ngày mang không được người động. Chỉ là này đó đủ loại, trừ bỏ chính mình, đã không có người đã biết. Bạch Phủ hạ yến ngày đó, vương gia từng cùng ta đã thấy, ngài đã quên. Thì ra là thế. Thẩm khắc ánh mắt trật lóe, vẫn chưa truy vấn, mấy ngày không thấy, tô tiểu thư trên tay thương nhưng hảo. Hảo! Tô hiểu hiểu khinh phiêu phiêu mà nói, bị thương ngoài ra mà thôi không ngại sự nga thẩm khắc hướng nàng ôn nhu mà cười khó trách có thể ở bạc thượng niết hạ như vậy thâm ân ký rốt cuộc đã từng ở trung quá hắn cười đến càng ôn nhu liền càng là nguy hiểm tô hiểu hiểu trong lòng thập phần minh bạch hắn đây là ở thử chính mình ta trời sinh sức lực đại rút sơn khiêng đỉnh không nói chơi còn có thể một quyền đánh chết một con lão ngưu, vương gia có ý kiến sao tô hiểu hiểu một bực khí thế nháy mắt tăng vọt thẩm khắc cũng không giận Ôn thanh nói, không có, như thế rất tốt. Ninh viên cùng Ninh Kỳ đứng ở một bên, tả hữu lắc đầu nhìn giao phong hai người, nội tâm một trận ác hàn. Nếu tô tiểu thư bản lĩnh như vậy đại, như vậy này án liền từ ngươi đi cha, như thế nào? Ta cha theo ta cha. Tô hiểu hiểu hư một tiếng, tiến lên một cất bước, đem tay trống ở hắn trên xe lăn, nửa cung thân mình nói, bất quá ta có cái điều kiện. Thẩm khắc nhăn nhăn mày. Đầu ngón tay ở nàng mu bàn tay thượng gõ một chút, ý bảo nàng tránh ra, ngươi nói. Cha án trong lúc, toàn bộ đều phải nghe ta điều phối. Nàng chỉ chỉ góc chung song song đứng hai người, lại cúi đầu, bao gồm ngươi. Bị điểm đến ninh kỳ cùng ninh viễn đồng thời run lên, cựu ra sâu kín thanh âm đã chuyển ra tới. Hảo. chương 11. Đây chính là ngươi nói. Tô yếu yếu áp xuống trong lòng hôn loạn suy nghĩ, khiếp mắt cười nói. Các người hai cái cùng ta ra tới. Sau đó trước một bước xoay người bước ra nhà kho. Đà nhan làn váy đảo qua ngại cửa, ánh mặt trời tự rộng mở đại môn chiếu tiến vào, đem khắc ở trên mặt đất bóng dáng dần dần kéo trường, rơi xuống thẩm khắc trong lòng ngực. Hắn nhìn nàng đơn bạc bóng dáng quải qua góc tường, biến mất ở trong tầm nhìn. Ra! Linh viên thấp kêu một tiếng, trầm mặt chờ mệnh lệ. Hắn túi đầu góc độ, vừa vặn ngó đến thẩm khắc khỏe môi không giấu vết dơ lên. Thẩm khắc nghiêng nhìn ninh viễn liếc mắt một cái, cả kinh ninh viễn sợ hãi nghiêm. Ta vừa mới lời nói, các ngươi không nghe hiểu sao. Hắn như là mệnh cực kỳ nhắm mắt lại, thông thả ung dung nói, tất yếu thời điểm có thể nhắc nhở nàng. Lời này nói không thể hiểu được, ninh viễn cùng ninh kỳ vẫn là nghe đã hiểu, nhỏ giọng hẳn là sau bay nhanh mà lắc mình ra cửa. Đại nhân đi xa, nghe không được nửa điểm động tinh sau, Thẩm khắc mới mở to mắt túi đầu dưới chân kia chi bộ diêu phản xạ ra tinh tinh điểm điểm quang rũ tinh mịn tua dính điểm bùn cuối cùng truy hoánh bạch thoái ngọc hắn chậm rãi chuyển động xe lăn ma xui quỷ khiến không người đem bộ diêu nhặt lên hai ngón tay mèo châm bính vừa chuyển bạc chất tua ở không trung sẹt qua một đạo lưu quang phân xái tin tức nơi tay trên lưng lạnh lẽo thoái ngọc nhiễm nhiệt độ cơ thể cái loại này mạc danh quen thuộc cảm che trời lấp đất đánh út lại thầm khắc giữa mày tiệm túc một phen siết chặt bộ diêu Ngươi đến tuột cùng là ai? Lại biết chút cái gì? Tô Tiểu Tiểu đứng ở nhà kho ngoại cây hoa quế hạ, chợt vừa thấy mặt trời chói chang trước giường, đôi mắt bị đâm vào có chút đau. Trong viện đạm màu xám đá phiến phô ánh mặt trời, mọi nơi đều là mênh mông. Linh viện hai người theo lại đây, chiều nàng chắp tay, cung kính mà nói, Tô tiểu thư có việc cứ việc phân phó, ta hai người chắc chắn nghe lệnh. Tô Tiểu Tiểu liên tiếp chớp vài cái đôi mắt, liếm đi trong mắt chua xót. Chỉ vào góc tường hạ thốc thốc xanh biết đủi cỏ nói, lao hai người các ngươi một người một phương hướng, kiểm tra chân tường bốn phía hay không có cửa động. Tốt! Hai người vừa muốn xoay người, liền nhìn đến tô yểu yểu lui ra phía sau một khoảng cách, lấy cực nhanh tốc độ phục lại hướng cây hoa quế chạy đi, mắt nhìn liền phải đụng phải, chỉ thấy nàng nhấc chân đá vào thô tráng trên thân cây, đôi tay nắm lấy nghiêng vươn tới chặt cây, mượn lực rung động, dây lát gian đã nhảy lên hai ba trượng cao từ ngoài. Hai người cụ là sướng sốt, Ninh Kỳ mở miệng nói, Tô Tiểu Thư làm gì vậy? Ta ở bên ngoài nhìn một cái. linh Kỳ gật gật đầu, lại hỏi, ngài vì sao không đi môn? Tô hiểu hiểu mặt cương một chút, ta hái khoé khoang, không được sao? Nói xong liền xoay người nhảy xuống, lưu lại hai mặt nhìn nhau hai người, hơn nửa ngày không phản ứng lại đây. tương ngoài ly nhà kho có chút khoảng cách, hướng bắc đi lên một đoạn, vòng qua một mảnh nhỏ hồ sen sau. Đó là tô huyền đánh ngưng sư viện, hảo xảo bất xảo, nơi này đối diện trước hết phát hiện động cái kia hoa viên nhỏ. Tương ngoài căn hạ ngày ngày có hạ nhân quét ước, cũng không thấy cỏ dại, trên đường phiến đá xanh kín kẽ mà bày ra, có một lần kinh nghiệm, tô hiểu hiểu không dám thiếu cảnh giác, vừa đi một bên dùng chân khẽ dầm chân, để sớm một chút phát hiện manh mối. Nhưng một đường đến gần góc chết, nàng vẫn là không có phát hiện gì thường. Tô Yểu Yểu nghiêng đầu đánh giá cách đó không xa núi non trùng điệp giải sơn đá Thái Hồ, gầy, nhan, lầu, thấu vì này chủ yếu đặc thù, phía trên lô thủng nhưng thật ra rất nhiều, cũng rất đại, nhưng không có một cái là nàng muốn tìm. Tô Tiểu Thư, trong viện không có phát hiện. Ninh viên tử trên tường nhảy xuống, ở Tô Yểu Yểu sau lưng nói, ngài xác định kia động. Lời còn chưa dứt, Tô Yểu Yểu liền cùng một trận gió dường như nhảy đi ra ngoài. Ninh viễn nhìn nàng chạy về phía núi giả thân ảnh, chật quải quải nhân quy quy củ củ đi môn mà đến chậm một bước ninh kỳ. Thật lớn đá thái hồ đàn nội, chật trội hẹp hòi thạch động rất là tối tăm, một bó một bó vòng sáng từ trên vách núi đá lôi nhỏ ngoại thấu tiến vào, ngang dọc đàn sen ở bên nhau, thật mạnh quang ảnh chung còn có hạt bùi di động, bạn hoa sen khánh hương, có loại hôn độn thả thần bí mỹ cảm. Phần 9. Tô hiểu hiểu không dành thưởng thức, không lưng một tấp tấp cẩn thận tuần tra mặt đất. Rốt cuộc, ở chỗ sâu trong bùn đất thượng phát hiện một cái khác động. Tương so với nhà kho cái kia, này động muốn hơi lại chút, vì nhìn đến càng thêm cẩn thận, nàng đem ngồi lửa thổi châm tiến đến cửa động. Quen thuộc chiều mùi thanh thường thường phiêu ra một trận, cửa động quật khai bùn thượng tràn đầy dựng thẳng hoa văn, rất sâu, thực rõ ràng, từ trước mặt một đường kéo dài đến đáy động chỗ sâu trong. Tô hiểu hiểu lại lần nữa khoa tay múa chân một chút cửa động lớn nhỏ, tuy rằng so nàng đầu lớn rất nhiều, nhưng lại không dám tùy tiện đem đầu chui vào đi. Rồi sau đó nàng lại dùng đầu ngón tay sờ sờ hoa văn, xác định này động là tân đảo. Đáng tiếc trừ bỏ bên cạnh khe đá chung đôi một bãi bùn ở ngoài, nơi này lại không có vật gì khác. Tôi hiểu hiểu bực bội mà xách một tiếng, ở trong lòng thầm mắng phía sau màn độc thủ 800 câu, rơi vào đường cùng, chỉ có thể rời khỏi núi giả. Một lần nữa phản hồi sân, đem tình huống cùng thẩm khắc tinh tế thuyết minh sau. Nàng liền ngồi ở ghế đá thượng nghị trăm lần cũng không ra. Động tuy phát hiện, nhưng tân vấn đề cũng tùy theo mà đến, cửa động liền so đầu thoáng đại điểm, căn bản vô pháp cất chứa một cái người trưởng thành thân hình, nhưng không đi vào liền vô pháp phát xác định này động chính là đi thông nhà kho cái kia, còn có những cái đó dựng thẳng hoa văn, là thứ gì tạo thành? Kia 10 vạn lượng bạc trắng chính là khóa đến trong dương, trong đó có 7 dương thiếu hơn phân nữa, khác 5 dương tất thiếu 10 chi tam bốn. Nếu nói không phải nhân vi, nàng đánh chết cũng không tin. Chẳng lẽ là tiểu hải tử? Nhưng kia động nhiều nhất cũng liền dung một cái trẻ mới sinh thông qua. Dưới ánh mặt trời, thẩm khắc khuôn mặt càng thêm có vẻ trắng nõn thậm chí có thể mơ hồ nhìn đến trên cổ màu xanh nhạt kinh mạch, hắn mặt vô biểu tình mà bưng lên trên bàn trà, phong tơi trong tay từng cái phiết phù mạng, cũng không có dùng để uống. Đầu thu phong mang theo cuối cùng một kia còn sót lại khô nóng tổi qua. Cuốn lạc chi đầu treo nửa thụ tàn hoa, giống như bay tán loạn điệp. Tô hiểu hiểu tóc đen như mực dơ lên, ngẩng đầu nhìn phương xa thượng tiểu mái rác, nơi đó treo một con mái linh, tới lui phát ra tranh minh. Nàng thở dài một tiếng, bực bội mà túm hạ hai căn tóc phóng tới đầu ngón tay vòng quanh đánh vòng, thời gian cấp bách, manh mối lại chặt đứt, chẳng lẽ tướng quân phủ chú định chạy trời không khỏi nắng. Thầm khác nhẹ buông chung trà, tinh tế thủy nhuận xứ thể đánh nhau, phát ra khánh vang. Linh kỳ thanh thanh giọng nói, liền nói, hải, này chẳng lẽ là lao thử thành tinh không thành, nơi nơi đảo thành động. Cũng không phải là sao. Ninh viện tiếp lời, ta cho ngươi giảng, lần trước ta liền ở ta trong phủ nhìn đến một con, có miêu như vậy lại đâu. Ninh kỳ khịt mũi coi thường, ngươi nhưng đừng đầu, miêu bao lớn, lao thử mới bao lớn. Ta nhận thức một cái lao trung y rỉ, chuyên môn trị đôi mắt. Các người mới vừa nói cái gì? Tô hiểu hiểu đầu quả tim run lên, đột nhiên đem tầm mắt dịch đến hai người trên người. Linh kỳ cả kinh, theo bản năng trả lời, ta nhận thức một cái lao trùng y Không phải, thượng một câu. Ninh Song đáp, ta ở vương phủ nhìn đến một con cùng miêu giống nhau đại lao thử. Tô hiểu hiểu nhõn miệng cười, vô vô Ninh Song bả vai, các ngươi cũng thật thông minh. Ninh Song bả vai trầm xuống, có loại bị đánh trật khớp cảm giác, kinh ngạc nhìn Tô hiểu hiểu liếc mắt một cái còn không có tới kịp nói chuyện, nàng đã xoay người chạy như bay ra sân. 30 phút sau, lại chạy vội trở về, trong tay ôm một con hoàng bạch tương gian miêu cùng một túi đồ vật, nói, Ninh Viễn, người ngốc sẽ tới nhà kho cái kia cửa động thủ, Ninh Kỳ đi ngưng xương viện cái kia cửa động miêu vừa xuất hiện liền làm người cho ta biết, nhớ hảo thời gian. Ninh Kỳ khó hiểu nói, này miêu làm gì dùng? Người gặp qua lửa không có, ở nó trước mặt quải căn củ cải, Nó có thể chuyển một ngày ma. Nói xong, nàng đem miêu phóng tới trên bàn đá, từ trong túi móc ra một con tiểu ca khô, đái miêu an an tính tính ăn lên sau, lấy một đoàn thô tuyến, ở miêu phía sau lưng chân trước các vòng một vòng, với phía sau lưng chô đánh cái xong kết, lại xoay người chết một chi nhanh cây cố định tại tuyến trong giới, điều hảo thích hợp chiều dài cùng ốn lượng độ cung, treo lên trước đó bó thành đoàn một phen ca khô. Sáu sáu, nó sẽ liền toàn giữa người. Ngươi ngoan ngoãn à, hoàn thành nhiệm vụ sau tỷ tỷ khen thường ngươi. Sáu sáu vươn đầu lưới liếm một vòng miệng, chỉ lo dùng móng vuốt đi cảo trước mắt cá khô, miêu. Thật ngoan. Một lần nữa trở lại đá thái hồ đàn cái kia cửa động, tôi hiểu hiểu đem sáu sáu tiểu tâm mà phóng tới bên trong, vô vô sáu sáu mông sau, đống nhiên hô to một tiếng, đi thôi. Sáu sáu đột nhiên không kịp phòng ngừa bị dọa đến run lên, treo ở trước mắt tiểu cá khô liền đụng vào chóp mũi miêu thích nhất phát lắc lư đồ vật không cần tô hiểu hiểu nhiều lời sáu sáu đã đuổi theo đi vào tuyến đoàn rất dài chặt chẽ mà bó ở sáu sáu trên người thứ nhất là vì bảo hộ nó nếu là nó tìm không thấy lộ trở về tô hiểu hiểu còn có thể đem nó dắt ra tới thứ hai là vì tính toán thông đạo chiều dài thông qua khí háo liền có thể đánh giá ra bên trong ước chừng là cái cái gì tình hình thực mau ninh viễn liền tìm lại đây miêu ra tới Này động quả thực đi thông nhà kho. Tôi hiểu hiểu hướng đoạn thẳng thượng làm cái ký hiệu, vỗ vô, vô tay nâng thân, thông chi linh kỳ trở về, ta đi nhà kho nhìn xem. Chương 12 Trạng vạng thời điểm, tôi hiểu hiểu ngồi ở sát cửa sổ bàn trước, mở ra một chương giấy tuyên thành, nhắc tới bút lông sói bút chẩm rãi hoa, mông lung ánh nến leo lắt ra mở mịt quang, đồng dạng cũng chiếu ra nàng níu chặt mày. Liên tiểu ở một bên không tiếng động mà mài mực, đục lỗ nhìn lên. Họa chính là trong phủ cảnh trí, đại khí hào hùng đá thái hồ đàn cùng lầu cắt sôi nổi trên giấy, không kém mảy may. Chỉ là bằng bạch một cái thô hát tuyến, không lý do hỏng rồi mỹ cảm, hủy hoại chỉnh chương họa. Tiểu thư, liên tiểu nhịn không được mở miệng do hỏi, hảo hảo họa ngài vì sao một hai phải đem nó hủy hoại. Không đúng. Tô hiểu hiểu hỏi một đằng trả lời một nẻo, bàn tay trắng một ninh, trên bàn giấy tuyên thành liền bị xoa thành một đoàn. Nàng một lần nữa đem buổi chiều bó sáu sáu cái kia thô tuyến lấy ra, đo đạc đánh dấu tốt chiều dài sau, lại mở ra một trương giấy tuyên thành, tiếp tục miêu tả lên. Đá thái hồ đàn khoảng cách nhà kho chỉ có mười mấy trượng xa, đánh dấu tốt thô tuyến lại có gần ba mười trượng, trung gian nhiều ra như vậy trường một khoảng cách, là làm cái gì đi. Nghĩ như vậy, nàng đề bút dọc theo đá thái hồ vị trí vẽ một cái rừng lại bên ngoài tường đoàn tuyến, sau đó hướng tả hố lượng, vòng qua chỗ ngặt. Ở nhất tới gần nhà kho kia chỗ đi xuống tà phi đi lên, cùng nhà kho trung ương tương tiếp. Lại tính tính sáu sáu đuổi theo cá khô chạy nệm bước, trong lòng ước chừng hiểu được, này đó chỗ ngoặt làm gì sử dụng. Này mấy cái bước ngoặt đều là nhà kho điểm yếu, tường ngoài cùng nhà kho đều có hòn đá tảng, chỉ có như vậy vòng quanh, mới có thể tránh đi chướng ngại. ta dương dần dần tây lạc, nửa treo ở mái hiên sau. Thanh đại bước nhanh đến gần trong phòng, trong tay đề ra cái hôi bố bao. Tiểu thư, nô tỳ vừa mới ở viện bên đường sỏi đá thượng nhặt cái tay mải, cũng không biết là ai vước. Tô hiểu hiểu dừng một chút, dôi tay nhận lấy, một cổ tử nhàn nhạt tân bùn vị rung manh vào cho mũi, nàng mở ra phía trên bàn kết, bên trong là bao vây lấy hai quyển sách, màu tràng phong bì thượng một quyển viết tang đồng huyền trí, một quyển khắc viết dị sự tập. Nàng đem thư phong tới trên bàn, chính tưởng trong phủ cái nào hạ nhân vô ý mất đi, vừa muốn mệnh thanh đại đi thông báo một tiếng. Liền nghe đến một cổ độc đáo mạc hương. Ngươi ở đâu nhặt đến? Thanh đại chỉ vào ngoài cửa nói, bên kia chân tường hạ. Đối với thanh đại lời nói nàng là tin tưởng. Nhà đầu này nàng lúc trước xuất giá khi cùng nhau mang đi với phủ, thẩm khác xảy ra chuyện sau cũng không muốn rời đi, vẫn là nàng sai người đem này trói đưa về ra. Tô hiểu hiểu trắng non ngón tay tinh tế vướt ve quá phong trang, sau một lúc lâu mới mở ra kia bổn tang đồng huyện chí. Quả nhiên! Nét mực thực tân, tự thể bên bị sát ra một đạo hư ảnh, không phiên vài tờ, liền xuất hiện một đạo nếp gấp. Xa xăm lịch sử ghi lại tang đồng huyện từng ra quá danh nhân, trong đó có một vị tang họ nam tử, vừa lúc gặp loạn thế sinh ra, ở cái kia ăn không đủ no áo rách quần manh niên đại, dựa vào tổ tiên truyền xuống tới trộm mộ bản lĩnh, được một bút bảo vật lúc sau quảng triều binh mã, giúp đỡ thành vương bình định thiên hạ, cuối cùng quan bái nhất phẩm, trở thành nhân thượng nhân. Ở này cáo lao hồi hương lúc sau, thu ba gã đệ tử, đem sở hữu bản lĩnh dốc túi tương thụ, lại thế tăng đồng huyện hình cầu tu lộ, cho đến ngày nay, tăng đồng huyện nội còn lập hán bia. Văn bia bị thác ấn một phần, thư thượng lời nói, chuyến này đương yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, cần đến là trời sinh dáng người nhỏ gầy, lớn lên dung mạo bình thường người. Đánh tiểu phải dùng dấm cùng thượng đặc chế nước thuốc phao tám, đem toàn thân cốt cách kinh mạch mềm hóa sau, lại từ người lặp lại chết này cốt cách. Nhét vào đào lưu, như thế lặp lại, cho đến công thành, trong đó thống khổ phi người bình thường có thể thừa nhận, từ xưa đến nay chết non người không ở số ít. Học thành lúc sau bái biển tân sư, đi không phải đại môn, mà là bên cạnh cửa một. Chín khúc Quải. Một cái gì? Tô hiểu hiểu đối với ánh nến cẩn thận phân biệt kia đoàn mơ hồ chữ viết, khó khăn tài trí biện ra, cuối cùng một lần có chút giống là động từ Thật lâu, nàng thở một hơi dài. Cuối cùng là hiểu được, này hết thể đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Nếu chiếu thư thượng nói, luyện thành này hạ người có bản lĩnh thân thể mềm mại tính thật tốt, nhưng dễ dàng rỡ xuống trên người khớp xương, xuất sư trước còn muốn toàn một cái chín khúc 18 quài động, như vậy cái này động, tuyệt không sẽ lớn đến làm người phát hiện. Đến nỗi bạc vì sao sẽ chỉ cần xuất hiện ở ngưng hương trong viện, nàng tưởng, nàng cũng minh bạch. Hào một cái liên hoàn kế. Này phía sau mà người quả thật là không đơn giản. Nếu việc đã đến nước này, kia nàng tự nhiên là muốn chiếu người nọ kế hoạch hành sự, như thế mới không ngủng công hắn như vậy vô hồi. Khép lại trang sách, Tô hiểu hiểu cười lạnh một tiếng, hướng liên kiều vây tay, thấp dọng phân phó nói, cầm ta tín vật đi tìm đủ vương bên người ninh viễn, làm hắn mang lên người lặng lẽ đem ngưng sương viện vây quanh. Đêm nay chúng ta cũng diễn vừa ra ôm cây lợi thỏ. Liên kiều đôi mắt chừng đến lao đại, Cả kinh sau một lúc lâu không khép được miệng, nô tỉ sợ hãi, nghe nói. Ngươi đều nói là nghe nói. Tô hiểu hiểu dơ tay đánh gãy, hắn cũng sẽ không thật sự lột ra của ngươi, ngươi an tâm đó là Liên tiểu nhéo nhéo nắm tay, lặng yên không một tiếng động mà lùi xuống. Tô hiểu hiểu lại đối với thanh đại tinh tế công đạo một phen, thấy nàng liên tục gật đầu, lại dương giọng nói, Thanh đại, ngươi đi đem tô huyền đánh cho ta kêu lên tới, có chút chướng, nàng cũng nên còn. Thanh đại dương mắt nhìn cả người phát ra phỉ khí Tô Hiểu Diểu, đương nhiên có loại điểm xấu dự cảm. Qua 15 phút, Tô Huyền Ánh liền mang theo Thanh Nguyệt cùng Thu Xương run run rẩy rẩy đi đến, tỷ tỷ tìm ta chuyện gì? Tô Hiểu Hiểu cao ngồi ở loan các nội mềm sụp thượng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Nha, ngươi tới rồi." "Sợ cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi." Thu Xương cho ngươi ra chủ tử nâng trương ghế con. Thu Xương nhìn chung quanh các một vòng, Liền thấy thanh đại tự góc chung đi tới, đem ghế con nhét vào nàng trong tay. Tô huyền đánh ánh mắt tám lóe, ủy bị khuất khuất mà ngồi xuống, ghế con cổ xưa không ra gì, mặt trên liền đệm mềm cũng chưa phô, thoạt nhìn còn không bằng tô hiểu hiểu dưới chân bàn đạp ngăn nắp. Như thế nào, ngươi cảm thấy bị khuất? Tô hiểu hiểu đầu ngón tay ở bằng trên bàn gõ ra lạc đắt lạc đắt tiếng vang. Tô huyền đánh lắc đầu hút hai hạ cái muối, không bị khuất. Hoặc là nói, ta đã từng tội lỗi ngươi. Không có. Tô hiểu hiểu đến gần nàng trước mặt, một phen bắt nàng cảm, khiến cho tô huyền oánh ngừng đầu, đột nhiên mà đến động tác, cả kinh nàng, cả người run rẩy. Tô hiểu hiểu vẫn chưa dùng sức, sợ không cẩn thận lại đem người cầm cấp tá, nếu không có, ngươi vì sao phải sai sử đối nhược đối ta hạ đầu. Cũng làm khó ngươi có thể nghĩ ra như vậy nham hiểm biện pháp. Tô huyền oánh sợi tóc buông xuống ở sau lưng, run bần bật, bật, ta không biết tỷ tỷ đang nói cái gì. Ngươi thật sự nghe không hiểu sao. Tô hiểu hiểu thanh âm tà tà, ánh mắt phiếm âm lãnh, cũng không quay đầu lại mà phân phó nói, đem kia dược cho ta lấy tới, ngươi ăn xong đi, ta liền tin ngươi trong sạch. Thanh đại lập tức thấu qua đi, từ một cái lớn bằng bàn tay hột gỗ lấy ra một quả đan dược giao cho nàng. Thu xương rút tại bên người đôi tay nắm chặt, khớp xương chỗ phiếm xanh trắng. Nàng đột nhiên về phía trước nhảy một bước, lại bị trong phòng còn lại nha đầu liều mạng giữ chặt. Nhìn không được hô lớn, đại tiểu thư, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tô hiểu hiểu ngó nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, khinh người quá đáng. Hôm nay, ta liền cho các ngươi nhìn một cái, cái gì kêu khinh người quá đáng. Dứt lời, nàng đầu ngón tay thoáng dùng sức, đem tô huyển ánh đạm sắc môi nít mà khẽ nít, kia cái thổ màu nâu đan dược mắt nhìn liền phải rơi xuống tô huyển ánh trong miệng. Tiếu tiếu, phanh một tiếng, cửa phòng bị mạnh mẽ pha khai. Gió đêm bọc nhẹ nhẹ lạnh leo vừa vào tới, nguyệt môn ngăn cách thượng treo rèm trâu và chạm ra tiếng vang. Cha mẹ cứu ta! Tô huyền ánh nghẹn nào ra tiếng, bởi vì miệng không khép được, thanh âm có chút hàng hồ. Tô thường nghiệp đi nhanh vượt qua ngạch cửa, hành tẩu gian và tháo bay phất phới, mang theo tiếng gió tới gần. Hắn rôi tay bắt được tô hiểu hiểu tay, đem nàng ném đến một bên, người ở hồi nào cái gì? Thanh âm giận cấp, không có ngày xưa nửa điểm hòa ái dễ gần. Tô hiểu hiểu nhìn xa lạ phụ thân, một chữ một chữ ra bên ngoài phun. Phần 10 Báo thủ chương 13 Mãn nhà ở yên tĩnh, ngoài cửa thiên giống như bị soát thượng một tầng hôi, treo cao ở đầu cành trăng non, giống như khai phong lưới dao sắc bén, tua nhỏ không đỉnh. Tô huyền ánh cơ hồ ở nháy mắt ngã ngồi đến trên mặt đất, môi sắc trắng bệnh, vành mắt dần dần phiếm hồng, thẳng nhỉ non, ta không có, ta không có. Tô hiểu hiểu cười nhìn nàng đen nhánh đôi mắt như là vượt sâu chung một vung hàn đàm, mang theo một cổ tử bức nhân âm khí. Tô thường nghiệp xê dịch bước chân, tầm mắt từ tô huyền oánh trên người phiêu khai, ý vị thâm trường mà đảo qua tô hiểu hiểu. Ta nói, chuyện này cha sẽ xử lý. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại cái dạng này, giống cái gì? Giống cái gì? Tự nhiên giống người điên. Tô hiểu hiểu từ từ nói, nữ nhi đợi như vậy mấy ngày, cũng không thấy ngài có bất luận cái gì động tác, ngài đang đợi cái gì? Chờ nàng trí ta vào chỗ chết sao. Cơ mồm. Đứng ở bên cạnh vẫn luôn không lên tiếng hứa thị bỗng nhiên mở miệng. Tiếu tiếu, ngươi cái gì thái độ. Như thế nào cùng cha ngươi nói chuyện. Nương đối với ngươi quá thất vọng rồi. Tô hiểu hiểu xoay mặt, chết cắn răng nín thở. Rồi tay chỉ hướng tô huyền Ánh. Cho nên, các ngươi hôm nay là nhất định phải che chở nàng. Hứa thị hơi làm chân chừ, nhiễm phấn mặt môi hơi hơi khép mở. Sau một lúc lâu, khép lại mi mắt. Thu sương, đưa nhị tiểu thư trở về. Chín tầng đồng đài nội đúc tâm đột nhiên nổ lên một cái hoa đèn, ánh lửa hơi diêu làm tô yểu yểu tươi cười thoạt nhìn có chút quỷ dị mặc biện, nàng xoay người ngồi trở lại trên giường, bấm tay đem trong tay thuốc viên đạn đến trên mặt đất, nữ nhi minh bạch. Hứa thị loạn trọng thân mình nửa lui một bước, kêu một tiếng, tiếu tiếu. Thấy nàng cũng không ngẩng đầu lên, giống như khắc gấu ngồi, hứa thị lại phất phất tay, đều đi ra ngoài, đóng cửa lại. Thu sương lập tức thoát khỏi kiềm chế ở trên người tay, lôi kéo tựa hồ dọa ngây người thanh nguyệt, hợp lực đem tô huyển đánh ra khởi, vội vàng rời khỏi non cắt, hành đến ngạch cửa trước, đống nghe một đạo thanh âm truyền đến, ngươi thả nhớ cho kỹ, ác giả ác báo. Chúng Nha hoàn động tác nhất trí run lên, túi đầu đại khí không dám ra một tiếng mà lui ra. Đại môn kéo kẹt một tiếng khép lại, tô thừa nghiệp sắc mặt lập tức thay đổi, lấy lòng tựa mà ngồi vào tô hiểu hiểu bên cạnh, hạ giọng nói. Cha vừa rồi không nhiết thương ngươi đi. Tô hiểu hiểu méo nhéo thủ đoạn, không có. Hứa thị trường thở phào, liên tục vô ngực, thái dương bên chân châu theo nàng động tác lắc nhẹ, mới vừa rồi ngươi nhưng hù chết nương, nếu không phải thanh đại sớm truyền tin tới, nương còn tưởng rằng ngươi sẽ đến thật sự. Tô hiểu hiểu ôm chặt hứa thị cánh tay, nếu không bằng này, như thế nào làm người nọ tin tưởng. Chiêu này hưu dụng sao? Tô thường nghiệp vẫn là lần đầu tiên như vậy diễn thầm cảm thấy thú vị sau lại có chút lo lắng, tô hiểu hiểu nhẹ giọng nói, thả chờ xem, con thỏ liền phải tới, kia cha diễn hảo sao? Hảo, phi thường hảo. Sau nửa canh giờ, liên kiều lắc mình vào cửa, nhỏ giọng bẩm báo nói, việc này đã truyền khắp tướng quân phủ, nhị tiểu thư sau khi trở về không lâu, bên người nàng thanh nguyệt liền đi tìm mỹ thúy, ỷ thúy lại đi tìm ở phía sau muôn đương trị vương bẩn. Cha, tô hiểu hiểu sau khi nghe xong. Quay đầu đối với mặt như sơn đen Tô Thừa Nghiệp nói, này trong phủ nhưng ra không ít lao thử, đại việc này một quá, ngài đến lại tăng mạnh quản thuốc. Tô Thừa Nghiệp gần như nghiến răng, này đàn ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, một cái đều chạy không thoát. Nhắm chặt cửa phòng nội, thường thường truyền ra Tô hiểu hiểu đau buồn bi thương nước nở, cùng Tô Thừa Nghiệp nhẫn mại tính tình chấn an thanh âm, bên ngoài bọn nha hoàn phức tạp mà liếm nhau. Bắt đầu còn cảm thấy đại tiểu thư quá mức. Này sẽ lại cảm thấy nàng đáng thương. Nàng đều bị nhị tiểu thư hạ độc, tướng quân ngày xưa như vậy sủng ái tiểu thư, vẫn là e ngại kia phân ân tình, lựa chọn không làm. Cân não hơi linh hoạt điểm liền tưởng, nhà cao cửa rộng nội tranh đấu, quả nhiên vẫn là ít lợi vì trước. Tướng quân không làm, không đơn giản là e ngại ân tình, càng nhiều vẫn là muốn làm cấp bên người bộ hạ xem, chỉ cần theo tướng quân, tất sẽ không chịu nửa điểm ủy khuất. trung tâm nhưng còn không phải là như vậy tới. Thê hạ huyển nội trình diễn đến chính liệt, một khắc đầu ngưng sương viện, lại là một mảnh vắng lặng. Tô huyển ánh nằm ở trên giường, cách mông lung màn lụa nhìn cửa sổ doanh, nàng vẫn duy trì tư thế này đã gần hai cái canh giờ. Lúc này đã là trăng lên giữa trời, Ánh bạch song xa lộ ra sương ngủ giường như xanh trắng, hành lang hạ chuyển đến hai tiếng đêm tiêu hấp vang, nàng đột nhiên đem chăn cái qua đỉnh đầu, xiết chặt mềm mại bên rác. Ngoài cửa sổ tiếng gió tiệm khởi. Nghỉ ngơi đêm điểu phành phạch cánh bay đi, khắc hoa cửa gỗ phát ra một tiếng rất nhỏ động tĩnh, là lưỡi dao đẩy ra môn tiêu thanh âm. Có người vào được. Tô huyền ánh ở nháy mắt nín thở, căn khẩn góc chăn mới có thể nghẹn lại không phát ra tiếng vang. Cứ việc tô hiểu hiểu đã trước đó báo cho quá nàng, nhưng loại này làm cho người ta sợ hãi sát khí vẫn là lệnh nàng run sợ. Nàng không rõ, những người này vì sao phải đối nàng động thủ. Cầm đầu Hắc hệ nhân nhéo một phen trường đao không tiếng động mà tới gần, thổi mau nhưng đoạn lưới dao nương ánh trăng chiếu rõ ra thanh quang, hắn nhẹ nhàng làm cái thủ thế, phía sau 5 người lập tức dừng lại bước chân. Nữ tử khuê phòng có khánh nhà hương, tô uyển ánh chốc mũi lại nghe đến một cổ thổ mùi tanh, nàng nhắm hai mắt, nhận thấy được có một đạo sắc bén ánh mắt chính cách xa mảnh xem kỹ nàng. Hắc hệ nhân thấy trên giường phòng lên một đoàn lâu chưa động tác, Rơ lên trường đao liền đối với giường bổ tới, ánh quang mang theo tàn ảnh gào thét, vừa rơi xuống một nửa, từ bên chiếu nghiêng lại đây một quả đinh thép, thế nhưng đem hắc ý yệ nhân hổ khẩu sinh sôi xé rách. Trường đao vù vù đâm vào giường trụ, trôi đao lay động ra tiếng vang. Ngay sau đó, cùng với Tô Huyền ánh một tiếng thét chói tai, tự bình phong sau, trên sả nhà, cực nhanh lược ra mấy chục đạo hắc ảnh, Lặng Yên không một tiếng động đem 6 người vây quanh lên. Phấn khởi phản kháng, Lại là một phen binh khí đánh vang Bắt lấy, lưu người sống ánh đến ở dây lát gian đuổi đi hát cám Đình viện lượng như ban ngày Ninh song người đem Hắc y li nhân toàn bộ bó lên Đẩy ra môn cùng vương bật đám người cùng nhau quỷ đến giữa sân Hành lang hạ, đã có một người Bưng ly trà ngồi ở chỗ kia Còn có người quen nột Tô hiểu hiểu nhấp một ngụm trà xanh Nhìn Hắc y li nhân chung tận lực đem vùi đầu trên mặt đất cái kia thân ảnh ngẩng đầu lên Làm tiểu thư nhà ngươi nhìn một cái Tô huyền ánh có rúm lại Ở tô hiểu hiểu bên người Liều mạng mà nắm chặt nàng góc áo đi xuống ngó đi Chỉ có như vậy tới gần Nàng mới có thể không như vậy Nghĩ mà sợ H.I.I. nhân bất động Ninh song sách một tiếng Táo bạo mà đem người nọ nhắc tới Sau đó giống như ném bao cắt ném đến trên mặt đất Khuôn mặt lộ ra tới một cái trước mắt Tô huyền ánh kinh hô ra tiếng Thanh nguyệt Thế nhưng là ngươi Thanh nguyệt không rên một tiếng Thu Sương bước nhanh đi đến nàng bên cạnh, lạnh lùng nói, tiểu thư đối đãi ngươi không tệ, ngươi vì sao phải làm như vậy? Thanh nguyệt như cũ không hề răng, làm lơ nàng tồn tại, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn tô hiểu hiểu bên cạnh tô thường nghiệp, nét môi không tiếng động mà cười cười. Được làm vua thua làm giặc, muốn sắt muốn sẹo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngươi là ai? Tô thường nghiệp hiếp mắt xem nàng. Thanh cuối tháng với mở miệng, ngươi không có tư cách biết. Tô hiểu hiểu cũng không giận gác xuống chung trà, không nhanh không chậm mà nói, miệng còn rất ngạnh. Như vậy, ngươi chỉ nói cho ta là ai phái ngươi tới, ta cho ngươi lưu cái toàn thời tốt không? Thanh Nguyệt cười nhạo một tiếng, Tráng tô hiểu hiểu liếc mắt một cái, quay đầu đi còn chưa phi ra tiếng tới, sau lưng đã bị người chịu một đốn roi. Không nghĩ nói a, là chờ ngươi cái kia tiểu chú lùn ca ca tới cứu ngươi sao? Tô hiểu hiểu ôn nhu mà cười cười, dơ tay đem phát dàn cây châm phụ chính. Ngươi cảm thấy ta đem hắn toàn thân xương cốt bẻ gây thế nào? Thanh nguyệt túi đầu, trên lưng miệng vết thương bị xả ra xuyên tim đau, nàng lại giữ tợn mà cười. nato tô hiểu kéo trường thanh âm than thở một câu, đột nhiên một phách cái chán, nói, nhìn ta này trí nhớ. Xin lỗi, ta đã quên hắn liền lão thử động đều toàn đến đi vào, như thế nào sẽ sợ đoạn cốt đâu? Thanh nguyệt đột nhiên gian hoảng sợ, nàng ca ca sinh ra liền có khuyết tật từ ba tuổi khởi dung mạo thân cao liền chưa từng biến hóa quá, đối ngoại nàng vẫn luôn tuyên bố là bà con xa cháu trai, chưa bao giờ có người hoài nghi, tô hiểu hiểu lại như thế nào biết được này hết thảy Đi đem người cho ta dẫn tới. Tô hiểu hiểu phân phó nói. Liên tiểu không tiếng động lui xuống, không bao lâu liền đẩy một cái đặc chế giá gỗ trở về, một nhỏ yếu như ôn gà nam tử, tay chân cùng trên eo đều bị trói dây thừng, tứ chi đại trương bị treo ở trên giá. Chút nào không thể động đậy Theo sau tô hiểu hiểu thở dài một tiếng Ngươi nói ta nên làm thế nào cho phải Ngươi không sợ chết Ngươi ca lại không sợ tra tấn Làm sao bây giờ đâu Thanh nguyệt mã không chuẩn nàng đến tuột cùng Muốn làm cái gì Gắt gao nhìn nàng Tâm phảng phất nhảy tới cổ họ Lúc này, ninh viên tiếp lời nói Này còn không đơn giản Lấy roi chịu, chịu đến huyết nục mơ hồ Bụng lạn chẳng lưu Như vậy cũng quá tàn nhẫn đi Tô yếu yếu lắc lắc đầu, không lớn tan đồng. Theo ta thấy, vẫn là dùng dao nhỏ ở trên đầu của hắn khai cái cái miệng nhỏ, đem da đầu kéo ra về sau, rót đi vào Thủy Ngân. Nàng vừa nói một bên khoa tay múa chân, Thủy Ngân dọc theo trong cơ thể hạ truy, da cùng thịt đã bị xé mở, lúc này ca ca ngươi sẽ cảm thấy đau đớn muốn chết, theo bản năng mà vặn mèo. đáng tiếc dây thừng bó thật chặt, lại vô pháp tránh thoát, ngươi đoán kết quả sẽ như thế nào. Bốn phía người đồng thời chịu một ngụm khí lạnh, hoảng sợ mà nhìn tô hiểu hiểu, này mẹ nó rốt cuộc là ai càng tàn nhẫn. Cuối cùng, hắn thân mình sẽ từ đầu mở miệng chỗ tránh thoát ra tới, chân bóng máu chảy đầm địa, chỉ còn lại có hoàn mỹ một chương gia còn treo ở trên giá. Giọng nói rơi xuống, thanh đại liền đã đi tới, trong tay xách theo cái thùng sắt. Mọi người nhìn lên kia kia như nước tựa bạc đồ vật, sắc mặt đột biến, đã cảm giác ra đầu tê dại bất chi rắc rối tay che lại đỉnh đầu. Đặc biệt là tô huyền ảnh, càng là sợ tới mức yên lặng buông lỏng tay ra. Một hồi mùi tanh trọng, ta nghe không được. Liên tiểu đem người kéo dài tới bên ngoài hành hình. Mà lúc này, dấu ở trong bóng tối thẩm khác lại túi đầu cười cười, bóng đêm che đậy, nhìn không tới hắn cặp kia âm ngoan mắt, quả thực thú vị. chương 14 Trong đỉnh viện gian quỷ thích khách cùng thanh nguyệt đám người nghe viện môn ngoại giết heo chú lên. Một tiếng so một tiếng thê lương, như rơi xuống đất ngục, nhìn không được có rúm lại hai hạ. Nói đến cùng bọn họ cũng chỉ là người thường mà thôi, tuy rằng ở thụ huấn trên đường, bị chút cha tấn, sống lột ra người việc này, rốt cuộc vẫn là làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Tôi hiểu hiểu không nói nữa, thậm chí nhắm mắt lại rất là khoan khoái mà tựa lưng vào ghế ngồi cho mắt, hơi hơi dơ lên khỏe môi ở anh đến hạ có vẻ như vậy quỷ dị, đỏ tươi làn váy giống như nhiễm huyết xa có loại nhiếp hồn đoạt phách yêu dị. Bất quá dây lát, bên ngoài thê gạo thanh đột nhiên im bật, liên tiểu bưng một chương màu da ra lại đây bẩm báo, tiểu thương, người đã không có, thứ này nên xử trí như thế nào. Cho nàng làm điều vây cổ đi, đừng lãng phí. Tô hiểu hiểu ngồi thẳng thân mình, hướng về phía thanh nguyệt nâng nâng cảm, đến nỗi bên ngoài kia đồ vật, lưu trữ cũng vô dụng, băng cầm đi huy cầu. Liên tiểu xoay người, trên khay kia trương già trắng thượng dính huyết tựa quần áo bị chỉnh tề mà xếp thành một đoàn. Nàng cách khá xa, nhân xem không rõ ràng, cũng không dám đi nhìn kỹ, túi đầu lâm vào trầm mặt, Tô hiểu hiểu đạm đạm cười, nhìn còn thừa mấy người, tiếp theo cái bắt ai đi đâu. Ngươi, không được, ngươi trên mặt có sẹo, quá xấu. Vẫn là ngươi. Ôn nu thanh âm mang theo ác độc trùy thủ, bị gió lạnh đưa đến bên hai, mọi người lúc này mới cảm giác phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh tầm ướt. Ninh viện âm thầm nói thầm một câu, này tô tiểu thư quả thực là quái ớt cay, lại độc lại cay. Như vậy đi, ta tùy ý chịu một cái. Tô hiểu hiểu vương ngón trỏ, đầu ngón tay từng cái điểm qua mấy người, điểm binh điểm tướng, cưỡi ngựa đánh giặc, điểm đến là ai? Ta nói, thật lớn sợ hãi hạ, vương bật rốt cuộc chịu không nổi, cái thứ nhất mở miệng hí ra tiếng, là Trấn Viễn hầu Ngụy Đức Viễn. Tô thường nghiệp đuôi lông mày nhíu chặt, cái này Ngụy Đức Viễn vừa mới chết nhi tử. Đồng dạng cũng là ở Bạch Phủ Gia Sự, nữ nhi sau khi trở về liền vừa khéo ở ngưng xương viện phát hiện bạc, tiện đà dẫn ra này rất nhiều sự tình, chẳng lẽ nói là có người đang âm thầm giúp chính mình, mượn cơ hội này quét sạch địch nhân. Mạc danh, thầm khắc kia trương lạnh như băng mặt hiện lên ở trong đầu, tô thường nghiệp lắc lắc đầu, lại cảm thấy khả năng không lớn, nếu thật là hắn, không có những việc này hắn cũng có thể lộng chết nguy ra, hà tất làm điều thừa. Tô hiểu hiểu đảo chưa từng nghĩ nhiều, mắt hạnh hơi mị, đạm thanh nói, ngà. Bên cạnh một người tiếp lời, đúng vậy, chính là hắn, hắn chỉ phân phó chúng ta tối nay tới ám sát tô nhị tiểu thư, bên ta cũng không biết. Tô hiểu hiểu nhìn vương bật, là như thế này sao? Vương bật nuốt khẩu nước miếng, run run nói, là, là cái dạng này. Không oán không thủ, vì sao phải sát nàng? Tô hiểu hiểu hỏi, giết nàng lúc sau, các ngươi lại chuẩn bị làm cái gì? Vương bật ách ách, đem đầu trên mặt đất khái bang bang rung động, tiểu nhân không biết. Ngươi không biết, ta đây liền nói cho ngươi. Tô hiểu hiểu vỗ nhẹ một chút tô huyền oánh ý bảo nàng hảo hảo nghe. Phần 11 Giết nàng lúc sau, tướng quân phủ tất nhiên đại loạn, các ngươi liền sẽ nhân cơ hội này đối thôn trang láo nhược động thủ. Sau đó thả ra cha ta giả nhân giả nghĩa, âm thầm hành hạ đến chết cũ bộ tin tức. Trước hỏng rồi cha ta thanh danh, lại từ thanh nguyệt cử chứng. Mượn huyển đánh chết, dẫn ra tham ố quân lương một chuyện, ta nói nhưng đối. Từ đại phê lượng hướng bạc tự ngưng xương viện đào ra, tô hiểu hiểu liền đã nhận ra không đúng, người nọ tự hồ là chỉ nhằm vào tô huyển đánh làm khó dễ. Chính mình nếu ở Bạch Phủ xảy ra chuyện, dân cấp dưới tất sẽ không đi tế cứu đôi nhược nói, cùng tô huyển đánh một hồi sẽ rách không thể tránh miễn. Thả quân lương nếu bị trồn ra, tự nhiên sẽ có người bẩm báo ngự tiền. Bất luận người này là tô thừa nghiệp vẫn là mặt khác bất luận kẻ nào, hoàng đế khẳng định sẽ phái người cha rõ. Trong lúc nếu tô huyền ánh đã chết, hoặc bị cầm tù lên, chắc chắn có người cảm thấy kỳ quạc. Mà cha mẹ vì bận tâm chính mình thanh danh, duy nhất lựa chọn chính là im miệng không nói không nói. Lúc này, ngưng xương trong viện bạc liền thành tân chứng cứ. Phòng thủ kiên cố nhà kho nội, 10 vạn lượng bạc ly kỳ bốc hơi, lại ở tướng quân phủ xuất hiện kia nhất định tô là huyện ánh phát hiện chứng cứ, bị đại tướng quân giết diệt khẩu. Nước bẩn thuận lý thành trương thành bằng chứng tô thừa nghiệp trông coi tự trộm chứng cứ, có thể nghĩ tướng quân phủ kết cục sẽ là cái gì? Người nọ vòng lớn như vậy vòng, mục tiêu chính là vì làm chết tô thừa nghiệp sao? Vậy muốn xem tô thừa nghiệp là chắn hắn lộ, vẫn là trong tay có cái gì đáng giá hắn mơ ước đổ vật Bất luận là nào một loại, đều trốn không thoát binh quyển hai chữ. Tô huyền ánh khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn, hảo sau một lúc lâu phản ứng không kịp, trong lòng biết hiện tại không phải hỏi vấn đề thời điểm, chỉ có thể nhắm lại miệng chậm rãi tiêu hóa này đó tin tức. Vương bật trận mắt há hốc mồm, thái dương chảy ra hắn dần dần hối thành mở dọn, dọc theo chóp mũi tạp đến trên mặt đất, hắn buột miệng tốt ra, ngươi như thế nào biết. Tô hiểu hiểu cúi đầu cười, cũng không có để ý tới, năm ngón tay ở trên bàn gõ ra liên thanh đốn vang, ta không thích có người nói dối. Nếu các ngươi lại không thành thật, hỏi một câu đáp một câu, tin tưởng ta, các ngươi sẽ so với kia cái chú lùn bị chết thảm hại hơn. Nói xong, tô thừa nghiệp liền giơ tay, bên cạnh chờ hộ vệ lập tức tiến lên, làm bộ liền phải tới kéo người. ỉ thuy cắn chặt răng, danh trước khóc hô lên thanh, trộn bạc chính là thanh nguyệt ca ca, trôn bạc chính là thanh nguyệt, nô tỷ chỉ là thu nàng tiền, giúp nàng liên hệ đối nhược cùng vương bẩn, tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng, nô tỷ cũng không dám nữa. Tô hiểu hiểu trầm khuôn mặt nói, ta rất tò mò, Thanh Nguyệt tới trong phủ đã có 5 năm, cha ta cũng không thường ở nhà, người đối cha ta hận ý, từ đâu mà đến? Ta nói ta nói. Trong đó một người lập tức chỉ hướng Thanh Nguyệt, nàng là ngụy đại nhân xếp vào đến tướng quân phủ, có một năm tướng quân bao vây tiêu trừ sân phỉ, kia trùm thổ phỉ đó là nàng cha mẹ. Nàng coi tướng quân vì kẻ thù giết cha, cho nên. Thanh Nguyệt chiều người nọ trường. Bị ninh song một chân đá phiên trên mặt đất, còn không thành thật. Tay chân bị bó, nàng chỉ có thể nằm nghiêng đến trên mặt đất, chi khởi đầu gắt gao nhìn tô hiểu hiểu, ta muốn biết, ngươi là từ đâu biết được ca ca ta sự. Tô hiểu hiểu liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi xứng sao. Nói xong, nàng phất phất tay, hướng về ninh song mấy người nói, đem những người này giao cho tể vương điện hạ, ta chỉ phụ trách cha ra trận tướng, đến nỗi như thế nào thẩm là chuyện của hắn. Nhẹ nhàng bâng cơ một câu, lại sợ tới mức kia mấy người nháy mắt sủi lơ trên mặt đất, tô hiểu hiểu đã như vậy tàn nhẫn, rơi xuống so nàng tàn bạo gấp 10 lần tề vương trong tay, kết cục chỉ biết thảm hại hơn. Ninh song lưng thanh, kéo người đi ra ngoài. Tô hiểu hiểu đứng dậy ngáp một cái, lan lộn nửa đêm, cũng nên trở về ngủ. Tô huyền đánh nhìn đen như mực viện muôn khẩu, tỷ tỷ ngươi có thể hay không lưu lại nơi này bồi ta, ta sợ hãi. Sợ cái gì? Tô hiểu hiểu theo nàng tầm mắt xem qua đi, ngươi sẽ không thật cho rằng ta lột người kia ra đi. Tô huyền nói nghiên lặng gật đầu. Tô thường nghiệp lãng cười hai tiếng, cảm thấy hắn này hai cái nữ nhi, như thế nào một cái so một cái còn muốn đáng yêu đâu. Nếu là thật đem người lộng chết, này án tử đã có thể chết vô đối chứng, hoàng thượng nơi đó như thế nào báo cáo kết quả công tác, tô hiểu hiểu mới sẽ không như vậy ngốc. Liên tiểu, đem đồ vật đoan lại đây, cấp này nha đầu ngốc nhìn một cái. Tô huyền đánh cả người run lên, hai bước nhảy đến tô hiểu hiểu phía sau, gắt gao ôm nàng eo, từ đầu vai lộ ra một đôi mắt đi phía trước xem. Liên tiểu nghĩ nghĩ, rồi tay đem kia trương ra nhắc tới, nhị tiểu thư chớ sợ, đây là nô tỳ từ trong phòng bếp cắt tới heo ra, vì rất thất chút, còn làm thịt chỉ gà đâu, nhạc, này đó đó là máu gà. Ánh đèn ám nô tỳ lại đứng xa, những người đó không dám nhìn kỹ, cho nên mới bị mê hoặc. Tô huyền đánh thoáng nhẹ nhàng thở ra, liên tiếp hỏi, kia tiếng thét trói thai lại là sao lại thế này? Còn có tỷ tỷ là như thế nào biết người nọ là thanh nguyện ca ca, hắn lại là như thế nào chồng bạn? Vì cái gì ngươi như vậy chắc chắn chúng ta tranh chấp qua đi, thích khách liền sẽ tới. Tô hiểu hiểu đem nàng tự sau lưng kéo ra tới, thanh đại, ngươi tới. Thanh đại nghe vậy, nhéo giọng nói liền kêu thảm thiết lên. Đến nỗi ta là làm sao mà biết được. Tôi hiểu hiểu dừng một chút, bởi vì hắn ca ca họ đông, hai người nguyên quán là Tang đồng huyện. Kia thiên văn bia trừ bỏ ký lục cái kia Tang họ nam tử cuộc đời chuyện cũ, không thể thiếu còn muốn ca tụng một phen hắn đức trọng ân hoàng, mà rơi khoản đó là hắn ba cái đệ tử, trong đó một vị, đúng là họ đông. Thế gian không có như thế trùng hợp việc, tôi hiểu hiểu khó tránh khỏi liền lòng nghi ngờ hai phần, lại tưởng tượng thanh nguyệt tới trong phủ khi bên người vừa vặn có cái thân hình nhỏ gầy chu nho. Nàng tiện lợi tức kêu ninh kỳ mang theo người đi đem hắn trộm tới âm thầm thầm vấn. Kia chu nho nhưng thật ra có hai phân đầu óc nhưng dũng khí không bằng thanh nguyệt, không chịu hai hạ cha tấn liền công đạo toàn bộ trộm đạo quá trình. Hắn tuy là tiểu hài tử bộ dáng, sức lực lại cùng thành nhân vô dị, hắn đào thông trộm động sau liền ở bên trong phô một chương võng, lại đem bạc từng nhóm thứ ngã vào, tự một khắc đầu kéo ra tới, này đây mới có thể ở cửa động lưu lại những cái đó dựng sọc. Cuối cùng một vấn đề, ta để lại cho ngươi hảo hảo tưởng. Tô huyền ánh vẫn là không lớn minh bạch, tô hiểu hiểu thở dài, đầu ngón tay nhẹ chọc một chút nàng đầu, thâm giác không thể lại làm nàng như vậy đơn thuần đi xuống. Hôm nay quá muộn, đi về trước nghỉ ngơi, ngày mai ta tới tìm ngươi, đem suy nghĩ của ngươi nói cho ta. Nếu là còn giác sợ hãi, liền làm thu xương bồi ngươi. Tô huyền ánh gật gật đầu, mục mang không tham mà nhìn mấy người rời đi. Tô yếu, yếu mang theo thanh đại cùng liên kiểu hồi tê hạ huyện nửa đường thế tất phải trải qua một mảnh cây rừng thật sâu rừng hoa đảo, thời gian tiếp cận canh năm, mọi nơi trừ bỏ ba người nhẹ bước qua đường lát đá tiếng bước chân, cùng nhật nhạt hô hấp, chỉ còn lại có một mảnh yên tĩnh. Bóng cây thật mạnh cách phương xa ngọn đèn dầu càng hiện đen nhánh, liên tiểu đột nhiên quay lầu lại, tiểu thư, ngài có hay không cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Cái loại này bị người dùng tầm mắt tỏa định cảm giác giống như lưng như kim chích, làm người cảm giác rất là không được tự nhiên. Tô hiểu hiểu dừng lại bước chân, đối với một bên rừng hoa đào nói, xuất hiện đi, ta biết người ở kia. Hắc, hắc, hắc vài tiếng cười như không cười, thanh âm rất là quái dị, giống như là có người bị nắm hết hầu, một tiếng một đốn ra bên ngoài bạo. Là cú mèo đang cười. Thanh đại trong lòng có chút thấp thỏm, tiểu thư, nô tỉ có chút sợ hãi. Tô hiểu hiểu từ ven đường nhặt lên một viên đá, ở trên tay vứt vứt, đột nhiên dùng sức chiều bên cạnh ném đi, A một tiếng kêu rên, tiếng cười ngừng. Quái si mà thôi, không có gì đáng sợ. Thanh đại mí môi, tục ngữ có ngôn, không sợ cú mèo tê, liền sợ cú mèo cười. Bởi vì phàm là ở nó cười quá địa phương, thực mau liền sẽ người chết. Nhưng còn không phải là muốn người chết sao, đêm nay chảo những người đó, một cái đều sống không được. Tô hiểu hiểu kéo trường thanh âm nói, giả thân giả quỷ, lại không, ra, tiểu tâm ta không khách khí. Trong rừng cành khô bị trọng lực cắp đoạn, phát ra ma nhị thanh âm, sau một lúc lâu, có người trong bóng đêm nói, tô tiểu thư quả nhiên thông tuệ. Tô hiểu hiểu bĩu môi, nội tâm có chút một lời khó nói hết, tề vương điện hạ, nửa đêm không ngủ được, ngài có phải hay không nhàn. Phía sau đẩy xe lăn ninh viễn che che bị đá đánh đen nhánh mắt, có chút khóc không ra nước mắt. Xuống tay thật con mẹ nó tàn nhẫn. Thầm khắc thân ảnh chậm rãi tự trong bóng đêm hiện ra, bàn tay vung lên, thanh đại cùng liên kiều đã bị nhảy ra tới người che miệng lại kéo đi xuống. Người cũng lui ra. Hán phân phó ninh viễn. Tô hiểu hiểu nhăn nhăn mày, đừng cử động các nàng. Thầm khắc không tiếng động mà cười, đây là tự nhiên, buồn vương còn không có như vậy nhàn. Quen thuộc mỉm cười, lại khác tô hiểu hiểu cảm giác được xa lạ, nàng nhéo nhéo lòng bàn tay, nói. Ngươi có việc tìm ta. Giọng nói đem lạc, một tay bay nhanh cha xét bắt được cổ tay của nàng đi xuống kéo, con lưng ngáy mắt, một cái tay khác đã chế trụ nàng cổ. Tô hiểu hiểu bên thai truyền đến hắn hơi hơi tiếng hít thở, so với càng lạnh chính là thẩm khắc trong lời nói ấm lãnh. Nói cho ta, ngươi đến tột cùng là người nào? chương 15. Họ tô danh hiểu hiểu, chữ nhỏ tiếu tiểu, Nàng giữ chặt hắn véo ở trên cổ tay, xoay mặt tiến đến thẩm khắc bên thai. Ninh song không có nói cho người sao. Trầm thấp thanh âm mang theo một chút mê hoặc ý vị lọt vào thai, xoa mũi tràn ngập trên người nàng hương, tựa ngày mùa hè mật đảo. Thầm khác những mày, nửa mị con ngươi chiếu ra một mạt phức tạp thần sắc, hắn ngón tay dùng sức buộc chặt, thanh âm lại tản nhẫn giống như bọc băng cứng. Không biết tốt xấu. Nếu không nghĩ nói, kia liền đã chết đi. Tư tô hiểu hiểu mạc danh xuất hiện ở bạch phủ xương phòng kia một ngày khởi. Thẩm khắc liền đối nàng tràn ngập hoài nghi Cái này tô hiểu hiểu nhìn như thiên chân Kỳ thật thông minh chung lại mang theo một tia tàn nhất quyết Một cái nuông chiều từ bé lớn lên nữ tử Như thế nào có thể làm được Đôi mắt đều không nháy mắt mà dùng cây châm cơ hồ đâm thủng chính mình lòng bàn tay Trên tay làn da chuyển đến hơi hơi nhảy lên Đó là tươi sống máu ở đầu ngón tay ngưng tụ Thẩm khắc đầu ngón tay dần dần tăng lớn sức lực Đáng tiếc, như vậy thú vị người Theo ninh song chuyển quay lại tin tức, tô hiểu hiểu thân phận cũng không có vấn đề, là tướng quân cùng tướng quân phu nhân phủng ở lòng bàn tay lớn lên bà bối, một cái có tam chân miêu công phu con vợ cả tiểu thư, tiêu sái ngay thẳng, thiên chân lại đáng yêu. Tiêu sái hắn không phủ nhận, thiên chân. Tô hiểu hiểu nhận được hắn thượng nhưng lý giải, nhưng trong mắt kia phân thân mật, tới lại là mạc danh. Hắn chưa bao giờ gặp qua nàng, tô hiểu hiểu lại liền hắn bên người hộ vệ đều biết được đến rõ ràng. Thuông chi, công phu mèo quào, cũng không thể ở bạc thượng nặn ra như vậy thâm dấu vết. Trên người nàng có rất nhiều bí ẩn, như vậy mâu thuẫn người làm thẩm khác cực kỳ cảm thấy hứng thú, vốn đang tưởng ở lâu nàng mấy ngày, nhưng tiếc nuối chính là hắn ở trên người nàng, thấy được trong ngọng cái kia quen thuộc bóng dáng. Hắn thực chán ghét bất luận cái gì có thể tả hữu chính mình cảm xúc đồ vật, cho nên, nàng không thể không chết. Cổ gian kịch liệt đau đớn làm tô hiểu hiểu hô hấp không thuận. Thẩm Khắc là thật sự muốn giết nàng. Cái này ý niệm vừa xuất hiện, Tô hiểu hiểu liền khó có thể ngăn chặn đỏ hốc mắt, nàng chịu chịu cái mũi, ủy khuất mà ở trong lòng mặc niệm, xem ở ngươi không biết phân thượng, tha thứ ngươi lần này. Thẩm Khắc nhìn nàng phìa hồng chốc mũi, trong mắt đen tối không rõ, tựa xuyên thấu qua nàng đang xem một người khác. Bình một hơi, Tô hiểu hiểu tay từ cổ tay của hắn buông ra hướng lên trên tìm kiếm, sau đó kệ khởi hắn ngón giữa, siết chặt dùng sức sau này bẻ chỉ khớp xương đã trắng bệnh, ngón tay bị vặn ra không thể tưởng tượng độ cung. thầm khác tựa hồ không cảm giác được đau, trên mặt một kia biểu tình đều không có, nhưng thủ sẵn nàng biết hầu tay lại lực đạo hơi tùng. tô hiểu hiểu nhân cơ hội tránh thoát, một tay đem hắn tay phản vặn đến một khắc sườn đầu vai, gắt gao cố định trụ, để sát vào hắn bên thai nhẹ nhàng than câu nói, thầm khác thích sao? bị người như vậy thô bạo đối đãi, rốt cuộc là không đành lòng véo cổ hắn. Tô hiểu hiểu sợ chính mình thu không được lực đạo, còn không có gả chồng, liền lại lần nữa thủ quả. Âm cuối mang theo nhiệt khí giống như lông chim thổi qua màng hai, thầm khắc trong lòng lại là một trận làm hắn bực bội rung động, phủ qua bả vai chỗ đau. Thầm khắc, thích sao? Hai thanh âm ở trong đầu trọng điệp, một tiếng lại một tiếng hồi tưởng, đâm ra châm thứ đau. Hắn đột nhiên khuất khủy tay thượng đỉnh, mở ra tô hiểu hiểu tay, lúc này mới phát hiện nàng sức lực quả thực cực đại. Tô hiểu, hiểu đánh đòn phủ đầu, mở miệng nói, ngươi nếu muốn biết, liền trước nói cho ta, vì cái gì ngươi muốn giúp ta. Thầm khắc từ trong lòng ngực chịu trương tuyết trắng khăn, theo đầu ngón tay từng cái cọ qua, sau đó ném đến trên mặt đất, dương mắt nhìn nàng nói, tô tiểu thư không khỏi quá tự tin chút. Tô hiểu hiểu lui ra phía sau một bước, sờ sờ đau đớn cổ, phải không? Vậy ngươi vì sao phải cho ta kia bổn tang đồng huyền chí, còn muốn cho Linh song học nghèo tê dẫn ta phát hiện trùng động A thẩm khắc giữa mày vừa động A cười nói, ý nghĩ kỳ lạ. Không biết ngươi có hay không nghe nói qua một câu, Hoàng Kim dễ đến mà rược mặc khó cầu, kẻ hèn một quyển tang đồng huyện chí dùng lại là bát bảo nằm gan rược mặc. Không biết này trong kinh, có mấy người có thể như vậy xa xỉ, có thể đem như vậy chân quý thuốc hay, lấy tới viết chữ. Như vậy một quyển, sở háo thiên kim A. Phần 12 Thẩm khắc trên mặt ý cười không giảm, Trong mắt lại có hung ác nham hiểm ở dần dần hội tụ, ngươi không sợ ta. Vì sao phải sợ? Sợ, ta liền sẽ không nói với ngươi này đó. Tô hiểu hiểu túi đầu xem hắn, hắc bạch phân minh mắt hạnh trừ bỏ ngậm tinh tinh điểm điểm nước mắt, không có nửa điểm sợ hãi. Tô hiểu hiểu hiểu biết thầm khác, hắn là cái lòng nghi ngờ rất nặng người. Trọng sinh sau thấy đệ nhất mặt, nàng liền vô ý lộ chân tướng, cho nên đối với ninh song xuất hiện, tô hiểu hiểu không chút nào ngoài ý muốn bởi vì nàng biết thẩm khắc nhất định sẽ phái người tới tra chính mình chi tiết, cho nên nàng liền như hắn mong muốn, bày ra cho hắn muốn nhìn đến một mặt. Sự tinh tiến triển thực thuận lợi, thẩm khắc bắt đầu thử nàng, làm nàng xuống tay điều tra án tử, sau lại lại lặng lẽ đưa ra mấu chốt tính chứng cứ, mới vừa rồi giải quyết việc này. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, nàng này sẽ hẳn là đã khiến cho hắn hứng thú mới đúng. Cũng không biết vì sao, hiện nay thẩm khắc lại đối nàng động sát nghiệm. Nàng chỉ có tăng lớn trong tay lợi thế, mới có thể làm hắn kiềm chế, do đó gia tăng hai người ngày sau giao thoa. Bài muốn một chương chứng đánh, phỏng đoán nhân tâm phương diện này vẫn là thẩm khác tay cầm tay giáo nàng. Không chỉ như vậy, kia trong sách đầu nội dung, nghĩ đến cũng có tăng sửa đi. Theo ta biết, phàm dị nhân giả toàn thủ bí quyết không truyền ra ngoài, người nọ người có thể thấy được văn bia thượng, dùng cái gì phải nhớ tái ra xương sụn công pháp. Thẩm khác nhìn nàng cười. Đầu ngón tay theo bánh xe sườn phương giật, giật, còn biết cái gì, tiếp tục nói. Còn biết tô hiểu hiểu kéo dài quá thanh âm, ngươi nhất định sẽ yêu ta. Có tự tin. Thầm khắc mặt mày giãn ra, cười đến càng thêm quái dị đầu miêu hướng nàng với tay. Ta không thích có người trên cao nhìn xuống nhìn buồn vương. Ngươi lại đây, ta nói cho ngươi nguyên nhân. Tô hiểu hiểu nghĩ nghĩ hắn biến thái quá vãng, cảnh giác mà cung hạ eo. Ngươi thích ta. Thầm khát mát lạnh thanh âm ở bên tai chợt vang, tuy là hỏi, nhưng ngữ khí thập phần chắc chắn. Ngón tay dọc theo nàng buông xuống sợi tóc vòng vòng, cuối cùng leo lên cổ bên cạnh đỏ tươi dấu vết chậm rãi vuốt ve. Hắn tay hàng năm lạnh lẽo, như là vừa mới ở nước đá phao quá, tô hiểu hiểu bị khơi dậy mãn bối nổi ra gà. Bốn mắt nhìn nhau, nàng chớp chớp mắt nói, không sai. Đau không? Hắn lại hỏi. Ta véo ngươi thử xem. Tô hiểu hiểu nói. Ngươi thực thông minh, cũng thực hiểu biết buồn vương. Thẩm khắc thở dài, phúc với trên cổ tay đột nhiên sử lực, tam chỉ thành trảo khóa trụ tô hiểu hiểu hết hầu, ngự khí hết sức ôn nhu, chính là, lại đã quên, buồn vương ghét nhất nữ nhân, đặc biệt là thích ta nữ nhân. Tô hiểu hiểu không biết nên hình dung như thế nào chính mình lúc này tâm tình, mắt trợn trắng, nhịn không được muốn đánh người. Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn, nàng vươn đôi tay bắt thầm khắc cánh tay trên dưới hai đoàn. Đem toàn thân sức lực giót với đầu ngón tay, hướng về hắn khỉu tay nội sườn ma kinh liền bắn qua đi. Thầm khắc động tác cứng lại, tôi hiểu hiểu mượn cơ hội lui về phía sau nửa bước, bất quá bỗng nhiên, trên tay công phu đã qua mấy chiều, giống như phục khắc phiên bản, liền xuất trưởng phương thức đều giống nhau như lúc. Tôi hiểu hiểu cuối cùng là không định lại, chật ngửa đầu đồng thời, eo xuống phía dưới đảo đi. Nẽ tránh một đạo sắc bén trưởng phong sau, đôi tay trên mặt đất phẳng căng, thuận thế đá khởi chân phải. Lại không nghĩ thẩm khắc một tay một chán, ta xông thẳng hắn mà đến lực đạo, mu bàn tay dọc theo nàng cổ chân nhanh chóng vòng nửa vòng, sau đó một phen bát, lỏng sát tiêu xe lăn bị quán tính đánh sâu vào lui về phía sau. Tô hiểu hiểu không kịp thu chân, cả người đã bị bắt làm cái tiêu chuẩn một chữ mã, hơn nữa vẫn là đặt tại thẩm khắc trên người. Thảo, người còn tới. Nàng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, nói không lựa lời. Không khí có trong nháy mắt trệ tắc. Chân cổ tay một cổ cự lực veo tới, tôi hiểu hiểu lập tức đau kêu, đau đau đau. Cha ta ngày thường huấn binh thường như vậy, ta nhất thời Ngươi coi như ta vừa mới cái gì cũng chưa nói. Thầm khác không nói gì. Tôi hiểu hiểu nghẹn giọng nói nói, ngươi buông ra ta. Hảo xảo bất xảo, Ninh viễn liền ở ngay lúc này tới rồi thông báo tin tức. 9. Tối lửa tắt đèn cách quá xa nhìn không rõ ràng, đi đến trước mặt Ninh xong mới kinh ngạc phát hiện hắn giống như không nên xuất hiện ở chỗ này trước mặt hắn là tư thế ái mộ hai người tô tiểu thư chân đặt tại kiểu gia trên vai trong mắt nhiệt lệ liên tục mà kiểu gia tay còn vuốt nàng mắt cá chân trong mắt là lệnh người say mê ôn nhu ôn nhu đến hắn cảm thấy da đầu tê dại linh viễn đột nhiên xoay người khởi bẩm cựu gia thuộc hạ vừa lấy được tin tức trấn viễn hầu ngụy đức viễn chết bất đắc kỳ tử Thầm khắc một tay đem tô hiểu hiểu chân ném đến trên mặt đất Lại đào trương khăn ra tới lau tay, giờ nào? Bước đầu phòng trừng ở giờ xỉu đến giờ dần canh ba chi gian. Tô hiểu hiểu che lại đầu gối đứng lên, bắp đùi chỗ từng đợt sẽ rất đau, nàng hung tợn mà nhìn thẩm khắc liếc mắt một cái. Ngươi cho ta chờ. Châm đã. Thấy nàng tư thế cổ quái phải đi, thẩm khắc đông nhiên mở miệng, lưu lại nghe, chuyện này vẫn là từ ngươi phụ trách. Tô hiểu hiểu chịu không nổi, dựa vào cái gì? Ngươi là cha ta a. Ngươi nói cái gì ta liền làm cái đó. Thẩm khắc khỏe mắt mấy không thể thấy dơ lên, sau đó yên lặng gật đầu. Vừa không bỏ được, kia liền lưu nàng một mạng, ít nhất nàng còn tính thú vị. Ngươi lại đi phía trước đạp một bước, buồn vương bảo đảm, ngươi kia hai cái nha hoàn. Hành hành hành hành hành, sợ ngươi. Tô hiểu hiểu chân còn đau, trong lòng càng là bực bội, xoay người kêu ngạo mà đạp một chân hắn xe lăn, nên ngang mà ngồi vào bên cạnh cọc cây thượng. Hướng về linh viện nói, ngươi, chuyển qua tới nói. Linh viện run lên, bay nhanh xoay người, nghiêm túc mà nhìn trên mặt đất cảnh khô tói diệp, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Chương 16 Ngay kế sáng sớm, tô hiểu hiểu bước đi vội vàng mà bước vào thương lan viện. Tô thường nghiệp đang ở lệ thường tập thể dục buổi sáng, trên tay vũ vũ sinh phong hồng anh thường, mang theo lệnh thấu xương hàn khí, một chút lại một chút bổ ra tiếng xé gió vang. Viện bên xanh tươi thương tùng và táo trương bàn đá, bên cạnh là ngồi ở trên ghế hứa thị, nàng trong tay bưng ly trà xanh cái miệng nhỏ nhẹ hạ thỉnh thoảng ngẩn đầu xem tô thường nghiệp, biểu tình có chút một lời khó nói hết. Cha, nương, sao sớm như vậy liền tới đây, cũng không nhiều lắm ngủ sẽ. Hứa thị thu liếm khởi biểu tình, gắt xuống chung trà hướng về tô hiểu hiểu vẫy tay, mau tới đây ngồi. Tô thường nghiệp nghe tiếng, đột nhiên thu thế. Thương bính trên mặt đất đinh ra bén nhọn tiếng vang. Hán dơ tay lau một phen trên mặt hãn, đem thương phóng tới kệ binh khí thượng, vội một đêm cũng chưa ngủ, mệt mỏi đi. Không mệt. Tô hiểu hiểu dừng lại bước chân, sờ sờ chính mình mặt, các ngươi như vậy nhìn nữ nhi làm gì? Ta trên mặt có cái gì sao? Hứa thị triệt khai tầm mắt, cường cười nói, ngươi đây là làm cái gì trang điểm? Tô hiểu hiểu run run màu thiên thanh áo choàng, đem trên eo treo ngọc bội lý chính. Tô Thanh trạch đồ vật, ta mượn tới dùng dùng. Tô Thừa nghiệp ngẩn người, cười nói, chỉnh này những không bốn sáu làm gì? Tô hiểu hiểu phất phất tay, đem trong viện nha hoàn bà tử bình lui. Lúc này mới ngồi vào hai người đối diện, sắc mặt nghiêm túc mà mở miệng. Tối hôm qua Ngụy Đức Viễn đã chết, nàng đem thanh âm ép tới càng thấp, liền ở chúng ta bắt người về sau. Tô Thừa nghiệp cùng Hứa Thị liếc nhau, liền nàng mới vừa rồi cái ly rót một ngụm trà, nhuận nhuận hầu nói, khuya nữ. Người đều đã biết. Nghe nói là nuốt vàng tự sát, Kinh Triệu Doãn Chu rực đã suốt đêm đuổi đến trấn Viễn Hồi phủ cha xét, cửa sổ toàn từ trong thượng khóa, thả phòng nội không có đánh nhau dấu vết. Tô hiểu hiểu đem đầu để sát vào cha mẹ, đi thẳng vào vấn đề nói, sự phát rất là kỳ quặc, Tề Vương mệnh nữ Nhi tiếp tục theo vào việc này, đợi lát nữa không thiếu được muốn đi một chuyến trấn Viễn Hồi phủ, cho nên cô ý tới báo cho cha mẹ một tiếng. Tô thường Nghiệp cùng Hứa thị đều không ngôn ngữ. Tôi hiểu hiểu chỉ cho rằng bọn họ là không đồng ý, khuyên đủ, việc này sẽ không liền như vậy xong rồi. Ngụy Đức Viễn rất có thể là bị giết khẩu, muốn giải tướng quân phủ khó khăn, chỉ có đem chuyện này tra cái tra ra manh mối. Tôi thường nghiệp sắc mặt biển biến, ngươi cổ sao lại thế này. Tôi hiểu hiểu nết miệng cười cười, đem sau lưng đầu tóc loát một cổ đến đằng trước che đậy, tối hôm qua làm ác mộng, chính mình chào. Thật sự, tôi thường nghiệp không lớn tin tưởng. Thật sự. Ta điên lên liền chính mình tay đều cắt tô hiểu hiểu cười nói. Nói như vậy cha mẹ là đồng ý ta đi. Tô thừa nghiệp nhìn nàng lòng bàn tay đã kết vảy miệng vết thương, thở dài khẩu khí, đi thôi. Thấy nàng đứng dậy muốn đi, lại hạ giọng nói câu, chú ý đúng mực. Ta đã biết. Người tỉnh cai giám. nhi nàng mảnh khảnh bóng dáng chuyển sang tháng môn. Tô thừa nghiệp trong lòng nhịn không được nói thầm một tiếng. ngươi nói này tề vương là có ý tứ gì? Hứa thị nghĩ nghĩ. Phụ đến hắn bên thai nói nhỏ, nên sẽ không cũng cùng ta khuê nữ giống nhau. Trọng tới đi. Sao có thể? Tô thường nghiệp sắc mặt biến đổi, do dự một lát, không có khả năng đi. Kia bằng không hắn vì sao phải cố ý đi thỉnh hoàng thượng thủ dụ, làm ta khuê nữ đi trà án tử. Hứa thị mày liêu nhữ lại, tổng không có khả năng là vì ngươi đi. Vạn nhất chính là vì ta đâu. Ngươi đi trước chiếu chiếu gương lại nói. Chiếu liền chiếu. Hắc là đen điểm, rõ ràng vẫn là rất tuấn vĩ sao. Lập thu lúc sau, thời tiết nhanh chóng lạnh xuống dưới, hôm qua vẫn là mặt trời lên cao, hôm nay liền sinh hữu quạng cảm giác. Chấn viễn hầu phủ ngoài cửa lớn rơi xuống đầy đất lá khô, cũng không ai đi quét. Mái rác thượng treo mái linh bị gió thổi đến lắc lư không chừng hoàng gia tiếng vang kinh nổi lên vừa ra hạ 3 năm chỉ qua đen. các cặp quỷ kêu hai tiếng sau, quạt cánh bay lên sám sị thiên. Lạ như cũ ở hầu phủ đỉnh đầu xoay quanh. Trong phòng truyền gia bi thiết ô tiếng khóc, ngụy Phu Nhân trên đầu chân bạch hoa, lệnh qua ghế trên nằm liệt ngồi. Ngày xưa lược hiện khắc nghiệt hai mắt nhiễm một tầng màu đỏ tươi, gắt gao nhìn chầm chầm hạ đầu quỳ tôn di nương, phản phất muốn đem người ăn tươi nuốt sống. Hảo ngươi cái đồ đê tiện. Lao ra hôm qua còn hảo hảo, đến ngươi trong viện đi dạo một vòng liền không có. Nàng thon gầy tay ở trên bàn một phách, nói, Ngươi rốt cuộc đối Lao Gia làm cái gì? Tôn Di nương đỡ đỡ trên đầu tố trâm bạc, trong mắt tràn đầy đắc ý, tỷ tỷ hồ đồ không thành, Lao Gia là bị ngươi kia không biết cố gắng nhi tử khí tự sát, cùng ta có quan hệ gì đâu? Nàng đối Ngụy Đức Viễn vốn là không có cảm tình, từ lúc bắt đầu đó là hướng về phía hắn quyền thế đi. Vốn tưởng rằng sinh hạ nhi tử sẽ cao hơn một tầng, ai ngờ Ngụy Đức Viễn trong mắt chỉ có cái kia, niêm hoa nhạ thảo, bại hoại đạo đức con vợ cả. Hiện giờ Ngụy Đức Viễn đã chết, Ngụy Kiệt cũng đã chết, này trấn viễn hầu phủ tương lai là nên nàng nhi tử kế thừa, ẩn nhẫn nửa đời người, nàng đã gấp không chờ nổi muốn tỏa một tỏa cái này lao chủ chứa uy phong. Ngụy phu nhân trong cổ họng toát ra hô hô hai tiếng, hiển nhiên là khí không nhẹ, ta muốn giết ngươi. Ngươi cái này sướng, phu. Ngươi tới, cho ta đem nàng kéo xuống đi đánh chết. Tôn Di nương cái gì tâm tư nàng như thế nào không biết. Nếu không cũng sẽ không chờ chu dực còn chưa đem sự tình điều tra rõ trước, dành trước xử lý nàng. Giọng nói đem lạc, liền thấy cửa một gã sai vặt đi nhanh chạy tới, có lẽ là quá mức hoảng loạn, bị ngạch cửa một vướng, thế trên đất lăn vài vòng sau, bất chấp đứng dậy, há mồm liền kêu, phu nhân, không hảo, tề vương dẫn người vây quanh hầu phủ. ngụy phu nhân cùng tôn di nương sắc mặt một bạch, cả kinh kêu lên, người nói cái gì? tề vương mang binh vây quanh hầu phủ. Hiện nay người đã mau vào đại môn. Gã sai vật một đầu mồ hôi lạnh, trên đầu hiếu bố khi nào chạy ném cũng không biết. Phu nhân, ngài mau đi xem một chút đi. ngụy phu nhân cả kinh thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống. Tôn di nương cũng không hề kiêu ngạo. Hai người lần đầu như vậy nhất trí, gọi thượng chính mình nha hoàn liền hướng cửa chính khẩu chạy đến. Thiên bắt đầu hạ mênh mông mưa phùn, tô hiểu hiểu cử một phen đại dù, đem nàng cùng thẩm khác che đến kín mít. Người tới nâng. Hành đến chấn viễn hầu phủ cửa bậc thang trước, thẩm khắc dơ tay kêu ngừng ninh song cùng ninh viễn động tác, đối với tô hiểu hiểu nói. Tô hiểu hiểu nhìn hắn một cái, cười đến nhân tâm thẳng buồn chồn. hảo a, ta tới nâng. Lao nương không đem người nâng phiên trên mặt đất, cũng không tin tô. Từ tối hôm qua đạp một chân thẩm khắc xe lan sau, hắn liền bắt đầu trở nên không thể hiểu được, một hồi làm nàng đệ trà, một hồi làm nàng đổ nước, đem người đương, cẩu giống nhau sai xử cũng không hề nói muốn giết nàng lời nói. Tô hiểu hiểu cảm thấy hắn hẳn là ra lại ngứa, đời trước liền từng như vậy quá, đánh một đốn liền hảo. Thôi, trên người của ngươi quá xú, huân đến buồn vương choáng vắng đầu. Thầm khắc không chút để ý go go ghế dựa, ninh viễn lập tức tiến lên, nâng người liền xài bước lên bậc thang. Không sai, hắn là ở vui đùa tô hiểu hiểu chơi. Đương món đồ chơi liền phải có đương món đồ chơi giác ngộ, lưu trữ nàng chỉ là bởi vì như thế. Trong kinh mỗi người đều mang mặt nạ, đạo ít có người là tươi sống. Một người điểm mấu chốt ở nơi nào, hắn rất muốn biết. Đồng thời, cũng tưởng lộng minh bạch, nàng mục đích là cái gì. Loại này chờ đợi hắn đi khai quật thăm dò sung sướng cảm, đã thật lâu không có người đã cho hắn. Cho nên, muốn sát nàng, thật đúng là không bỏ được. Phần 13. Trong viện đá phiến dính vũ, nổi lên nước rầm rề thủy quang, ảnh ngược ra một đám ăn mặc đồ tăng người cùng bọn họ kinh sợ như gặp quỷ thần sắc. Ngụy phu nhân không kịp buông dù, trên mặt đắp thật dày một tầng phấn, bị vũ cọ rửa, làm nàng thoạt nhìn như là cái phao thủy màn dầu. Nàng hơi giải làn váy dính thủy, thoạt nhìn lại dơ lại lôi thôi. Không biết Tề Vương điện hạ đã đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Nàng thở hổn hển mở miệng, gương mặt phấn bạch giọt mưa rơi xuống trên quần áo nhanh chóng vương hai xin hỏi Tề Vương vì sao phải phong ta trấn viễn hội phủ thẩm khác nhăn nhăn mày, nhắm mắt lại không nỡ nhìn thẳng, bắt lấy chương 17. Hán hắn phía sau đi theo thị vệ tuân lệnh, lập tức tiến lên bắt được ngụy phu nhân cùng tôn di nương liền can người chờ, hai tay bắt chéo sau lưng đôi tay liền chuẩn bị kéo xuống đi, dựa vào cái gì? tôn di nương hái đến hốc mắt muốn nứt ra, nhịn không được kêu to ra tiếng, mặc dù ngươi là tể vương cũng không có tư cách lời còn chưa dứt đã bị người ngăn chặn miệng, tô yêu yêu ở thẩm khác ý bảo hạ mở miệng. Tội thần ngụy đức viễn tự tiện lấy trộm quân lương, giúp băng phiến triều đỉnh hãm hại trung lương, sở phạm tội không thể thứ, mà nay chứng cứ vô cùng xác thực, có nói cái gì vẫn là tạm gác lại ngự thẩm khi rồi nói sau. Ngụy phu nhân nhưng thật ra so tôn di nương trấn định một chút, nàng nhìn lướt qua tể vương, chắc chắn hắn đây là ở quan báo tư thủ, chính mình nhi tử cho hắn mang theo như vậy đại đỉnh nón xanh, chiếu hắn tính cách, tất sẽ không bỏ qua ngụy gia. Việc này chỉ sợ là hắn có hoàng thượng việc làm, ngụy Đức Viễn hiện giờ đã là chết vô đối chứng, tới rồi ngự tiền, còn không phải từ tề vương định đoạt. Đương nhiên, nàng cũng chỉ dám đối với tô hiểu hiểu chất vấn, ngươi là người phương nào, nhưng có chức quan trong người. Nhưng có hoàng thượng thủ dụ. Nơi này lại chấn viễn hồi phủ, không phải do ngươi một cái món lòng đối với buồn phu nhân nói hồ nói tả. Thầm khắc buồn không muốn ô bế chính mình mắt, nghe được món lòng hai chữ, nhưng thật ra bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thanh âm so rơi xuống vũ lạnh hơn thượng vài phần. ồn ào. Ninh viện âm thầm nghiền ngẫm một lát, cựu ra như vậy nói rõ chính là ở thế tô tiểu thư chống lưng, muốn giết gà doa khỉ, toại phất phất tay, nghe không hiểu sao, như thế ồn ào, còn không cắt nàng đầu lưỡi. Xoắn ngụy phu nhân người cùng tiêu lên nhận lời, đem bên hông xứng đao rút ra, niết khai nàng miệng liền chuẩn bị đương trường hành hình. Ngụy phu nhân nóng nảy. Hô, ta nãi tiên đế ngự tứ nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, ngươi quan báo tư thủ, tư thiết hình đường, sẽ không sợ hoàng thượng trách tội sao. Mang theo tang tử hận ý, ngụy phu nhân thanh âm cực đại, kêu lên cuối cùng đã có chút nghẹn ngào. Không tồi, buồn vương chính là quan báo tư thủ. Thẩm khắc khinh phiêu phiêu dơ tay, dư quang nhìn lướt qua bên cạnh tô hiểu hiểu, kéo xuống đi, miễn cho bẩn người mắt. Ánh đao bổ ra giọt mưa, tiếng kêu thảm thiết cách xám trắng tường đột nhiên im bật. Hết thể phát sinh nhanh như vậy, tô hiểu hiểu sau một lúc lâu cũng chưa phản ứng lại đây. Đi rồi, trước cha án. Thầm khắc ánh mắt chuyển tới trên người nàng, hơi mang ghét bỏ, ngươi còn muốn ngốc tới khi nào. Tô hiểu hiểu quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái trống rông sân, vội vàng đuổi theo, từ từ ta. Càng xe chậm rãi áp quá đa phiến, nàng màu thiên thanh áo choàng phất quá mưa rơi hội tụ mặt nước, nổi lên nhìn không thấy gọn sóng, đem trên mặt đất ảnh ngược hồ thành một đoàn. Mọi nơi chỉ có hơi vũ nện ở dù giấy mặt sàn sạt thanh, tô hiểu hiểu chạy nhanh một bước, vòng đến sườn phía trước, nghiêng đầu nhìn thầm khắc, ngươi vừa rồi là ở thay ta chống lưng sao. Thầm khắc xoay mặt đem tầm mắt rơi xuống nơi sang nên đón thân ảnh thượng, ngươi suy nghĩ nhiều. Không có tự mình hiểu lấy là bệnh, đến chị. Tô hiểu hiểu chấp chớp mắt, khoe môi dơ lên, khỉ nộ vô thường cũng là bệnh, đến chị. Thầm khắc giật giật đầu ngó tay, ninh viễn dừng lại bước chân. Hắn quay đầu, thanh âm hàm chứa một tia nắm lấy không đến ý vị, tô tiểu thư là cảm thấy buồn vương tính tình thực hảo. Tô hiểu hiểu mặc một lát, là cái gì thế nhưng làm ngươi sinh như thế hảo giác. Nếu bằng không ngươi cùng buồn vương như vậy không biết trời cao đất dày, là thật cảm thấy ta sẽ không giết ngươi. Thẩm khắc bay nhanh dơ tay đem nàng thân mình kéo đến nửa cung xuống dưới, nhéo nàng cảm khiến cho tô hiểu hiểu ngầm đầu, vẫn là nói. Ngươi là cô ý vì khiến cho ta chú ý đó hiểu ỷ nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, phía màu hồng nhạt đầu ngón tay dọc theo thẩm khắc xương mặt, chậm rãi tự bên thai hoa hạ, chỉ bối ở hắn cấp giác chỗ câu hỏa, thanh âm cực kỳ giống bí khí 10 phần ăn chơi chắc táng. Không sai, ta chính là vì khiến cho ngươi chú ý, ngươi sẽ giết ta sao? Bởi vì chứ nam chàng, nàng tóc chất thật sự là tùy ý, mềm mại sợi tóc từ sau lưng buông xuống, đôi tóc đáp ở thẩm khắc mu bàn tay thượng, hơi ngứa gian mang theo lưng một mảnh tê dại. Giọt mưa hối thành một cổ dọc theo buông xuống dù mặt tạp đến trên mặt đất, dù hạ tối tăm quang che giấu hắn trong mắt u ám. Tô hiểu hiểu. thầm khắc buông ra nàng, một phen kéo xuống nàng lại hướng bên thai sờ xoắn tay, người tốt nhất không cần cho ta. Tô hiểu hiểu nắn bước đầu ngón tay, đứng dậy, đem che đợi hai người đại dù cử qua đỉnh đầu, chuyển biến tốt liền thu. Phía trước là sương mù tinh mịn màn mưa, nàng rôi tay tiếp một chút, hợp lại ở lòng bàn tay. Nay vũ đến hạ tiểu mới có thể nhuận vật với không tiếng động, không phải sao. Hạ quan tham kiến tể vương điện hạ, kinh triệu doãn chu dực ở nơi xa lưu lại hồi lâu, lúc này mới dám mang theo người đi tới, nhấc tay túi người hành lễ, hạ quan đã phái người phong tỏa hảo hiện trường, ngụy Đức Viện Thi Thể Thượng còn ở thư phòng nội, chỉ đợi ngài vừa đến liền có thể mở cửa tiếp tục tra án. Thầm khắc chỉ ân thanh, vẫn chưa đáp lời, khủy tay gối xe lăn tay vị, một tay trống ở có chút nóng lên bên hai. Theo bản năng sờ soãng hai hạ, thần sắc lại khôi phục vẻ hoài bộ dáng Chu dực tựa hồ đã xem quen rồi hắn ít nói, lạnh như băng bộ dáng lui đến một bên dẫn tay nói, điện hạ bên này thỉnh. Thư phòng ngoại gieo trồng cây tử đằng đã qua Hoa Kỳ, huyền vũ đầu cổ vở giường như quả, phía trên màu xanh xám lông tơ dính vũ, bị phong một quyển, nặng nề mà tạp đến bùn đất thượng. Mở cửa. Chu dực đứng ở thẩm khác bên cạnh người, đối với hắn bẩm báo nói nơi này đó là ngụy đức viễn chết bất đắc kỳ tử nơi hạ quan đến nay ngày dạng sáng đã bước đầu kiểm tra quá cửa sổ đều không bị cậy dấu vết thư phòng sạch sẽ chưa từng có phiên động quá dấu hiệu liên ngụy đức viễn trên người cũng không có đánh nhau hoặc tranh chấp lưu lại dấu vết chỉ là hạ quan ở này biết hầu chỗ phát hiện chút ít sinh kim cùng với án kỷ thượng uống hơn phân nửa lá vàng rượu nhân chưa từng giải phẫu bước đầu kết luận vì nuốt vàng mà chết Tô Yểu Yểu nhặt lên một quả tử đằng quả, còn chưa tế nhìn, liền nghe thẩm khắc kêu một tiếng, lại đây. Không biết vị này Chu Dực nhìn thoáng qua rõ ràng là nữ nhi thân Tô Yểu Yểu, do dự châm trước sau hỏi. Tiểu công tử ra sao thân phận? Gặp qua Chu Đại Nhân. Tô Yểu Yểu chắp tay, tại hạ Tô Thanh Trạch, chỉ vì Ngụy Đức Viễn Chi tử liên lụy đến tướng quân phủ, Hoàng thượng đặc biệt cho phép ta tới điều tra rõ ràng. Chu Dực cười gật gật đầu. Trong lòng thập phần minh bạch nàng đây là ở bậy bạn. Tô thanh Trạch cái kia tay ăn chơi hắn không phải chưa thấy qua, bất quá, nhìn lên người này ngũ quan đảo cùng chi có hai phần tương tự, lập tức liền hiểu được, cũng không bạch trần, mà là nói, tô công tử thỉnh. Trong phòng phía một cổ tử toan hủ cự sú hương vị, đóng cửa nửa ngày sau, sú đến giống 780 cái chưa cọ rửa cái bô. Tô hiểu hiểu mới vừa vừa bước vào đi, đã bị hân đến lùi lại ra cửa và áo cuốn ra một chút vẩn đục dơ bẩn khí thể. Thẩm khắc đuôi lông mày một túc, ninh viễn động tác bay nhanh đem hắn dịch tới rồi một bên. Hắn nhìn tô hiểu hiểu, đi vào. Ngươi như thế nào không đi vào? Tô hiểu hiểu nghe nghe quần áo, áp xuống dạ dày một trận quần cuộn, ta chờ hương vị tan lại tiến. Có nghĩ trả án. Tô hiểu hiểu đứa môi, trong mắt vừa chuyển liền vòng đến thẩm khắc phía sau, đem ninh viễn tê đến một bên, muốn chết cùng chết ta. Nói xong liền đẩy thẩm khác hướng phòng nội đi đến. Chu dực thu hồi kinh ngạc ánh mắt, thấy ninh viễn cùng những cái đó thị vệ cũng không ngăn trở, chỉ là nhìn xám xịt thiên đương không nhìn thấy. Hắn giữa mày nhảy dựng, ở trong lòng cái kia đánh chết cũng không thể đắc tội danh sách thượng, yên lặng mà thèm tô tiểu thư đại danh. Sống hơn phân nửa đời, từ quan hơn hai mươi tái, muốn tại đây khắp nơi là quý nhân trong kinh tồn tại, xem mặt đoán ý bản lĩnh chu dực vẫn phải có. Đồng thời lại nhìn không được thổn thức Vì sao hạ quan nói chuyện, Tề Vương chưa bao giờ ứng. Chẳng lẽ là quá xấu? Chu Đại nhân, trong phòng truyền đến thanh âm. Hắn buông xả ở chính mình tùng suy sụp ra mặt thượng tay, "Ai, tới." Chương 18. Trấn Viễn hầu Ngụy Đức viện thư phòng, xa hoa đến không thành bộ dáng, mạ vàng họa sơn bắc cổ giá thượng, có hơn một nửa đồ vật đều là hàng hải ngoại. Chân bóng đá cẩm thạch mặt đất phô cổ xưa lịch sử tao nhã ba tư cút thảm. Bàn ghế kệ sách chính là nguyên bộ gỗ đỏ chế tạo, bàn ở giữa bày một bầu rượu, bên cạnh trong một góc lập nửa người cao thủy ngân kính, ngoài cửa thấu tiến quang vừa vặn đánh vào phía trên, phản chiếu ra một mảnh bạch mang. Tô hiểu hiểu tầm mắt tùy theo nhìn lại, rơi xuống trên tường hơi hiện đột một chỗ. Quang đoàn đối diện một bức ngạo tuyết hồng mai đồ, bên cạnh còn có mặt khác tam phúc, họa đúng là pha chịu văn nhân mặc khách tôn sùng tứ quân tử, nhưng không có nửa điểm ngạo hưu đạm giật chi khí. Ngược lại là bút pháp thô ráp, mặc màu tùy ý. Bốn bức họa lưu bạch sử phạt đừng nói nữa hạ, xuân, thu, đông mấy cái chữ to. Nay họa chẳng ra gì, tự viết đến còn rất xấu. Tô hiểu hiểu đánh ra nói, Ngụy Đức viễn như thế xa hoa lãng phí người, vì cái gì muốn cố tình đem họa treo ở này đâu. Đây là Ngụy Kiệt 12 tuổi năm ấy đưa cho hắn thọ lễ. Tô hiểu hiểu quay đầu lại, đôi tóc ở sau lưng vẽ ra một đạo độ cung. Trước mắt là đã lặng yên không một tiếng động dựa lại đây thầm khác. Ngươi như thế nào biết? Thầm khác chỉ chỉ bác cổ giá góc vị trí, nhắc nhở nàng, đi trước xem thi thể. Tô hiểu hiểu đi rồi hai bước, thật vất vả mới tan đi tanh tuổi vị lại dày đặc lên, xông thẳng chán. Nàng nghĩ nghĩ, độc ghê tởm không bằng chúng ghê tởm vì thế lại chết quay lại đi. Thầm khác, thầm khác không có theo tiếng, chi xuống tay cánh tay nhìn phía nàng, chờ nàng tiếp tục đi xuống nói. Tô hiểu hiểu nửa ngồi xổm xuống thân mình, ngẩng đầu đem đôi tay chống ở trên cằm, trong mắt tuyển có doanh doanh thủy quang. Ngươi bồi ta cùng đi, ta sợ hãi, sợ hãi. Thẩm khắc đôi mắt cũng chưa ngâng một chút, hiển nhiên là không tin. Tô hiểu hiểu lại để sát vào điểm, đáng thương vô cùng mà chớp chớp mắt, tốt xấu nhân gia cũng là nữ hài tử sao, tự nhiên sẽ sợ à? Hảo hảo nói chuyện, Thẩm khắc nhíu mày, bồi không bồi. Trên người nàng kia cổ mật đào ngọt mùi hương truyền đến, như có như không tự đáy lòng lan tràn, rồi sau đó tràn ngập toàn bộ lồng ngực. Thẩm khắc hàng mi dài hơi rũ, tiết hầu trên dưới hoạt động, nhắm mắt liễm đi đáy mắt kích động ú ám phức tạp chi sắc, thanh âm thấp thả trầm. Ai cho phép ngươi thẳng hô buồn vương tên họ? Vậy ngươi là tưởng đổi cái thân mật điểm? Tô hiểu hiểu chỉ cho là nghe không hiểu, đứng dậy vòng đến hắn sau lưng, không đợi hắn nói chuyện liền đẩy xe lăn hướng thi thể nơi đó đi. Tiểu ra. Tuy chi. Khắc khắc. Ngươi muốn cho ta gọi cái nào, ta liền gọi cái nào. Thầm khắc tùy ý nàng đẩy đi phía trước, trung quy không có mở miệng ngăn cản, chỉ là không chút để ý nói câu. Tô tiểu thư, ngươi ta hai người còn chưa hiểu biết đến loại tình trạng này đi. Không có sao. Tô hiểu hiểu thanh âm tự sau lưng vang lên, cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng, mang theo viết mạc dành chua sốt cảm, bình sinh một cố, tương tư sở ý điề. Đường sau không còn nữa về, thiên trường đường xa ly hỗn đoạn. Quan hải trọng, biển cả cách, đảo mắt hãy còn vào năm. sức xèo lại biến hữu, lại nghe đến thẩm khắc có chút choáng vắng đầu. Hắn hạp nhắm mắt, Thủy Ngân kính phản ra quang như là ở trong phòng bịt kín một tầng sương ngủ, xem không rõ lắm chúng quanh. Trong đầu mảnh nhỏ dường như đỏ và đen ở đan chéo, cùng với một câu lại một câu nàng nỉ non hắn tên thanh âm. Thẩm khắc, thẩm khắc. Cái kia tràn đầy ánh lửa cảnh trong mơ, bị hát cám hình ảnh lôi kéo đến bật mẹo. Hoàng hốt gian thẩm khác thấy được bóng đêm hạ lao nhanh nước sông đâm hướng đáng ngầm, nhấc lên sóng lớn, phía sau thương ô liên miên núi non hạ, có lở mở chạy tới há ảnh. Bên hai là gào thét mà qua mũi tên, sóng lớn nổ vang đánh qua đỉnh đầu, đem hắn cuốn đi vào, lạnh leo tận xương nước sông tế đi loãng không khí. Thử vong ly đến thân cận quá, mơ màng hồ đồ gian, hắn há mộm. Tựa hồ ở kêu, tiếu tiếu. ân Tô hiểu hiểu theo bản năng đáp lại thanh âm đem thẩm khắc bừng tỉnh. Ta kêu tử làm hảo đi. Hảo. Khảm tiến lòng bàn tay đầu ngón tay liên lặng gông ra. Thẩm khắc túi đầu. Nhìn trong lòng bàn tay vài đạo thấm tơ máu miệng vết thương. Từ hít thở không thông chung được đến cứu rỗi. Phần 14. Ngươi vừa mới kêu ta cái gì? Tô hiểu hiểu kinh hỉ hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Thẩm khắc đổi đề tài không có tôi tâm sát khí chỉ là than thở nghi hoặc ngươi lại muốn tới tô hiểu hiểu đem hắn đẩy đến ngụy đức Viễn bên người, nơi đó là sứ vị nơi phát ra lần này lại véo ta cổ ta sẽ đánh ngươi nga thẩm khác lại không có dư thừa phản ứng vậy vây tay ý bảo nàng bắt đầu kiểm tra ngụy đức Viễn thi thể tô hiểu hiểu có chút mặc danh mà nhìn hắn liếc mắt một cái đánh giá sau một lúc lâu liêu bảo ngồi xổm đi xuống Góc tường sứ bạch trầu hoa chung có vài cọng mặt lan tựa hồ bị mùi hôi hân hôn mê, đạp rũ cánh hoa, hướng trên mặt đất chỉ đi. Bác cổ giá hạ nằm ngụy đức viễn chỉ xuyên thân màu trắng áo trong, vài dẹn cực hảo phiếm lưu quang. Tứ chi cứng đờ bày ra một cái vạn vẹo tư thái, trên mặt điên cuồng ý cười càng thêm có vẻ nhan sắc xanh tím phiếm hôi, tóc mái song tấn bị mồ hôi ướt nhẹp, hai mắt tan dã mở to, hình như có chút chết không nhắm mắt. Trên người không có vết máu Chỉ có trên cổ 5 cái dấu tay sau khi chết bảy biện ra nhàn nhạt thi ban, quần thượng trừ bỏ vượng ra một đại than rõ ràng hoàng tí ngoại, còn có nôn mửa qua đi dấu vết. Ly đến gần, tôi hiểu hiểu nhịn không được che lại cái mũi đánh một cái nôn khan, trong lòng lại thẳng phiếm nói thầm, chả trách như vậy xú đâu, nhưng nuốt vàng sẽ tạo thành đại tiểu tiện mất khống chế sao. Chu đại nhân! Thầm khắc mở miệng kêu một tiếng. Ai? Tới! Chu rực bay nhanh chạy vào cửa. Chắp tay, điện hạ có gì phân phó? Điều tra rõ nguyên nhân chết. Chu dực lập tức gọi tới đi theo nha dịch đem Ngụy Đức Viễn Thi thể dọn đi ra ngoài, chuẩn bị giải phẫu. Hắn nghe quán so này càng khó nghe gấp trăm lần hương vị, nhưng thật ra không cảm thấy khó chịu, chỉ là khổ còn chưa tới kịp lui ra phía sau tô yểu yểu. Một trận tanh tởi nên diện quét tới, nàng vội vàng buôn đến cửa sổ hạ tranh nẽ, lại ở nhìn đến một vật sau, đột nhiên dừng lại bước chân. Này có phải hay không tử đẳng quả hạt giống? Nửa gợi lên tới chướng màn hạ, lộ ra hai viên tiểu hắc điểm, một viên thượng còn hoàn hảo, một viên ngoại ra đã vỡ ra, Đạm Lục sắc nội nhưng bị mạnh mẽ đè dẹp lép, thành rách nát bánh trạng, bên cạnh hai luồng trở nên trắng dấu vết, lớn nhỏ cùng chi tướng kém không có mấy. Đúng vậy. Chu Dực trả lời, thả vẫn là mới mẻ. Tô Diểu Diểu che cái mũi, đem một khắc viên vào tay một bên sạch sẽ trên mặt đất, dùng góc chân giẫm đi lên. Ngươi xem, này giống không giống như là bị người dâm thoái, hành tẩu gian lưu lại dấu vết. Nói, tô hiểu hiểu liền nhẹ nhàng đi rồi lên, hạt giống thượng còn nộn, bị dâm thoái sau chất lỏng liền nhiễm đế giày, nàng môi đi một bên liền sẽ lưu lại một nhàn nhạt hình tròn đơn ký. Có đạo lý. Ngươi đi nhìn một cái ngụy đức viễn đế giày nhưng có thứ này. Chu dực gật đầu, thầm nghĩ này tô tiểu thư thật là có có chút tài năng. Hạt giống là mới mẻ. Đạm lục sắc nhương tiếp nước phân còn chưa hoàn toàn khô cạn, thêm chi ngụy Đức Viễn thư phòng mỗi ngày đều sẽ có chuyên gia quét tước, như vậy này đó dấu vết, cũng chỉ có thể là ở tối hôm qua lưu lại. Thư phòng trong địa, giống nhau nha hoàn gã sai và không được tùy ý tiến vào, nếu ngụy Đức Viễn trên chân không có, đã nói lên hắn trước khi chết từng có người tiến vào quá, thả bất luận hắn là tự sắt vẫn là hắn giết, trộm tiến thư phòng mục đích đều sẽ không đơn thuần. Hảo, ta lập tức đi. Chương 19. Không bao lâu, Chu Dực bên người một cái nha dịch liền chạy tới, bẩm vừng ra, đại nhân đã cùng ngộ tắc bắt đầu nghiệm thi, đặc mệnh tiểu nhân tiến đến báo cho tô tiểu thư, Trấn viện hầu đế dày sạch sẽ, không thấy dấu vết. Đã biết, người đi trước vội đi. Tô hiểu hiểu nghĩ nghĩ, phục lại nhìn chung quanh một vòng. Nàng cơ hồ có thể xác định Ngụy Đức Viễn là bị người diệt khẩu, kia khối lấp kín hết hầu sinh kim chỉ là thủ thuật che mắt. Hán chân chính nguyên nhân chết hẳn là trúng độc. Ninh song thấy nàng lại vây quanh phòng đi tới đi lui, còn thỉnh thoảng ngồi xổm xuống dùng tay đi sờ thảm, rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi, tô tiểu thư, ngài đang xem cái gì đâu. Thẩm khắc gõ gõ ghế dựa, ý bảo Ninh song đừng nói chuyện. Sau một lúc lâu, tô hiểu hiểu như, như mày, nói, phía sau màn người nọ sáng sớm liền đối với Ngụy Đức Viễn Hạ độc ở này sau khi chết, lại phái người lại đây ở trong phòng tìm kiếm quá đồ vật. Sau hướng hắn trong cổ họng tắc khối sinh kim, chế tạo thành sợ tội tự sát biểu hiện giả dối. Nga! Thầm khắc cười cười, dùng cái gì thấy được. Tô hiểu hiểu ngồi vào hắn bên cạnh, vươn ba ngón tay, nói, chứng cứ có tam. Thứ nhất, nuốt vàng là một loại cực kỳ thống khổ cách chết, cũng không sẽ tạo thành nguy đức viễn trên người những cái đó huế vật xuất hiện, thả tốn thời gian rất dài. Chúng ta bên kia bắt người không lâu, bên này liền truyền ra tin người chết. Chỉ cần là thời gian liền không khớp. Thứ hai, không biết các ngươi mới vừa rồi là không chú ý tới cổ hắn. Nói, nàng liền dùng tay tạp ở chính mình thượng, ở ngụy Đức viễn ít hầu bộ vị có như vậy nằm căn dấu tay, đó là sau khi chết lưu lại. Vì cái gì không phải trước khi chết đâu? Ninh viễn nhỏ giọng hỏi. Cha ta lánh binh trinh chiến nhiều năm, mỗi khi thống khổ nhất chính là ở quét tước chiến trường, an táng hy sinh tướng sĩ thời điểm. Đó là yêu cầu từ người chết đôi đi phiền, đi tìm, sau đó dùng sức dọn ra tới. Tô hiểu hiểu than nhẹ một hơi, người một khi tử vong, huyết liền sẽ không lại lưu, tứ chi cũng tùy theo cứng đờ, mặc cho ngươi như thế nào xử lực, sẽ chỉ ở này trên người lưu lại màu trắng dấu vết, mà phi hứ hồng. Ngụy đức viễn trên người, đó là như thế. Thứ ba, các ngươi thả xem này trong phòng bài trí, bác cổ giá thượng đồ vật lấy nhan sắc lớn nhỏ từng cái bài bố liền này mặc hoa lan chi đều bị tu bổ thành đối xứng, thậm chí bàn ghế chân đều là nhắm ngay gạch phùng, lại chỉ cần chỉ có bảng thượng thư cùng trên kệ sách thư hơi hiện hỗn độn. Ninh Song Tựa bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, chân chờ nói, kia hắn vì sao phải ăn mặc áo ngủ đến thư phòng? Hơn nữa cửa sổ nhắm chặt, nay còn không đơn giản, phát hiện chính mình trúng độc sau, Hoặc là là tới tàng chứng cứ, hoặc là là tới hủy chứng cứ. Tô hiểu hiểu nhìn Ninh Song, hỏi hắn nếu là người muốn không giấu vết lẻn vào một gian nhà ở, ngươi có thể làm đến sao? tự nhiên là có thể. linh song gật đầu. trước hai lần không tính, quái liền quái kia chỉ miêu. thẩm khắc tựa lưng vào ghế ngồi, thong thả ung dung mà mở miệng. như vậy ta hỏi ngươi, chứng cứ là bị hủy, vẫn là bị tàng, cũng hoặc là đã bị mang đi. tô hiểu hiểu im lặng một lát, hẳn là còn chưa tới kịp hủy. ngụy đức viễn liền đem nó giấu đi. nếu bằng không độc phát thời cơ đúng là người nọ lẻn vào trong phủ thời điểm, hắn hoàn toàn không cần phải đồng phiên tây tỉm, còn tính thông minh, thẩm khắc nâng nâng cảm tiếp tục nói, nói cái gì? tô hiểu hiểu hỏi, ta đều phân tích xong rồi nha. thẩm khắc đung chốc ngồi thẳng thân mình, bấm tay ở nàng cái chán gõ gõ, sau đó chính mình cũng ngây ngẩn cả người, hắn cũng không làm loại này lược hiện thân mật động tác, dùng cái gì như là bản năng tự nhiên, người đánh ta làm chi? Tô hiểu hiểu đứa môi, kế tiếp cũng chỉ cần chờ Chu Đại Nhân giải phẫu kết quả ra tới. Thầm khắc mặt trầm như nước, lạnh như băng mở miệng, tô tiểu thư ngươi hôm nay tới mục đích là cái gì? thì nộ vô thường quả thật là không có nhìn lầm ngươi, tô hiểu hiểu ở trong lòng thầm mắng một hồi, nói, tự nhiên là tìm được chứng cứ, bắt lấy hung thủ, đưa bọn họ một lưới bắt hết, lấy trừ tướng quân phủ nỗi lo về sau a Như vậy, Ngụy Đức Viễn chết như thế nào, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? đương nhiên là có quan. Tô hiểu hiểu đầu ngón tay chọc chọc mặt bàn. người nọ muốn tiêu diệt Ngụy Đức Viễn khẩu đã nói lên hắn sợ hãi sự phát. một khi quan phủ kết án Ngụy Đức Viễn là sợ tội tự sát, hắn liền có thể kê cao gối mà ngủ. ta càng muốn tìm hiểu nguồn gốc. lộng chết hắn. thẩm khắc rũ xuống mi mắt, đốn một lát, rất có kiên nhẫn khô kiệt chi ngại. Người đã đoán được Ngụy Đức Viễn ẩn giấu chứng cứ, đầu óc liền không thể nhiều suy nghĩ. Tô hiểu hiểu sừng sốt. Trong đầu đột nhiên linh quang hiện lên, nếu người nhỏ không tìm được, chứng cứ liền nhất định còn tại đây gian trong phòng, nàng vì sao một hai phải bỏ gần tìm xa, chỉ nhìn chằm chằm Ngụy Đức Viễn xem, quả thực ngốc thấu. Cùng lúc đó, vừa nhấc lửa mỏng tiệu nhỏ rơi xuống trấn quốc công phủ cửa, tiệu bên cầm ô nha hoàn vén lên tiệu mảnh, giơ tay đem bên trong tiệu người đón ra tới. Phòng khách nội, Trương Sương Hành đã là chờ lâu ngày. Bên ngoài mưa bụi mê mang gió lạnh sát. Hắn trên chán lại treo ung um tùn mồ hôi, khẩn trương mà nhìn ngoài cửa, thỉnh thoảng dơ tay dùng ống tay áo xoa hãn. Nghe được bên ngoài tinh tế thoa hoàng tiếng vang, trương xương hành bông chốc đứng dậy đón đi lên. Quách tiểu thư, ngươi nhưng xem như tới. Ngươi nọ tản bộ mà nhập, màu nguyệt bạch dệt váy lụa bãi đảo qua ngạch cửa, mang tiến một cổ làn gió thơm, trên đầu mang màn che bị nhấc lên một góc, lộ ra nửa thành tích bạch cầm. Sự tinh tiến triển như thế nào? Trương Sương hành nhìn trước mắt người, phía trước lo hâu bất an tâm thoáng bình tĩnh chút. Nàng này họ quách danh ra, bất quá nhị bắt cảnh xuân tươi đẹp, lại pha chịu vị kia sủng tín. Trương Sương biết không biết nàng dung mạo sinh đến như thế nào, nhưng lại biết nàng tuyệt phi là dựa vào sắc đẹp đi đến hôm nay, chỉ vì người này không ngừng tâm tư thông thấu, còn có hạng nhất đại bản lĩnh, đó là có thể biết trước tiên cơ. Dựa vào nàng, chính mình đã thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng. Đơn lấy độc chết ngụy Đức Viễn việc này tới nói, nếu không có nàng nhắc nhở chính mình tiên hạ thủ vi cường, có lẽ ngụy Đức Viễn giờ phút này đã đem hắn cung ra tới. Chỉ tiếc ngụy Đức Viễn thư phòng ta đã phái người phiên biến, không có tìm được bất cứ thứ gì, hiện nay tể vương lại trộn lẫn đi vào, việc này cũng khó thiện, ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Quách ra cười cười, ôn nhu tận xương thanh âm phun ra lại là ác độc nói. Ngươi như thế nào đối ngụy Đức Viễn liền như thế nào đối hàn bái? Trương Sương Hành biểu tình ngẩn ra, trên chán mồ hôi theo chốc mũi tạp đến trên mặt đất, kia chính là Tề Vương. Là lại như thế nào? Quách ra chậm dai nói, ngươi nếu không động thủ, đại hắn tìm được chứng cư sau, tao hương chính là chính ngươi. Trương Sương Hành túi đầu không nói, như cũ lương lự. Tề Vương không phải như vậy hiếu động, nếu không thể một kích trí mạng, hắn sẽ so với bị bắt được tới bị chết thảm hại hơn. Quách ra trong thanh em ý cười phai nhạt xuống dưới, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, ngươi liền điểm này là gan đều không có, chủ thượng như thế nào dám tín nhiệm ngươi. Nhưng Trương Sương Hành cắn chặt răng, thấp giọng nói, tề vương bên người hộ vệ mỗi người võ nghệ cao cường, ta thật sự không có xuống tay cơ hội à. Quách ra hướng về hắn vẫy tay, ngươi thả lại đây, ta nói cho ngươi một cái biện pháp.